vừa giấm mà leo lên tường viện, từ một khắc sần nhảy xuống đi. Hô nàng mọc ra một hơi, vô rất trên người cho bụi, nhận nhận phương hướng cấp tốc rời đi cái này thị phi nơi. Chương 63 hơi hướng, tránh nhập sửa chữa xưởng, canh ba Biên trường hy vọng một cái vòng lớn, trở lại ô tô sửa chữa xưởng thời điểm, nơi này chính tiến hành một hồi đại chiến. Mọi người đang ở bị tang thi vây công. Nàng chấn động.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 Nếu là nhiều tới một chút tăng thi, trốn đều trốn không thoát. Mà sửa chữa xưởng liền ở đối diện, chỉ là đường phố pha khoan, lộ tuyến thượng có 7-8 đầu tăng thi, hơn nữa sửa chữa trong xưởng cũng có tăng thi. Nơi này không được, phải về sửa chữa xưởng, nơi đó muôn hậu, nhốt lại có thể để trong chốc lát. Biên trưởng Hy giả ý từ trong bao lấy ra hơi hướng, đoan ở trên tay, đối bốn người quát. Theo sát ta.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 chính là hắn đôi mắt ngủ nàng xoay chuyển bởi vì ngồi xổm đến lâu lắm mà có chút lên men mắt cá chân trở tay bắt lấy hơi hướng đi đến kêu binh lính trước mặt lấy thương đương côn một gậy gộc quét qua đi binh lính phát gục trên mặt đất miệng một liệt phun ra một búng máu mạt tổng số cái răng mọi người ồ lên nhạc lễ đang ở hữu rũ mới đi vào bốn s cửa hàng nên làm sự một chút không có làm đã bị một đám lao thử đuổi ra tới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 cũng bất quá là đám mỗ hợp. tô trầm tư trong mắt tức giận càng tăng lên một phần. biên trưởng hy tâm tình còn lại là hảo một ít. lâm dung dung sợ xảy ra chuyện vội lại đây đem nàng lôi đi. hảo hảo, ít nói một chút. dù sao tang thi trước mặt nhưng không có trung sĩ bình dân chi phần. loại người này đáng giá chính ngươi ra tay kêu đánh tiêu giết. biên trưởng hy tùy ý nàng đem chính mình kéo ra, ngồi vào nàng cùng trần gia phụ tử kia khối khu vực. trần hải đào đối nàng giơ ngón tay cái lên.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 Canh một Cầu đặt mua. Cầu duy trì. Đường bên ngoài hỗn loạn ngừng lại xuống dưới, có người gõ vang sửa chữa sửng môn, có người ở bên trong sao. Nhạc thượng ý ở sao. Mọi người đại hỉ, chạy nhanh khai đi đổ môn xe, mở ra hai phiến giày nặng đại môn. Bên ngoài là ăn mặc mê màu đồ tắc chiến mấy cái binh lính, càng nhiều người ở dọn dẹp chiến trường, chủ yếu là đảo lấy tang thi tinh hoạch mọi người chỉ thấy đầy đất đều là tang thi hài cốt. còn gian bố người thi thể máu cùng nội tạng ở trên tường biến thành hắc hắc hồng hồng lâm tấm trong không khí tràn ngập rất là sặc muối hương vị biên trưởng hy vốn dĩ chuẩn bị bọn người đi ra ngoài chính mình lại đi ra ngoài miễn cho chen trúc chính là đám người liền ở cửa ngăn chặn phía trước nhấc nhạc lễ phát ra một tiếng cố đội trưởng. ân đê đê trầm trầm thanh âm rõ ràng là đơn âm tiết vẫn là không hảo phát ra tiếng cái loại này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 mâu lục đậm đường cong thẳng tắp trang phục càng sấn đến hắn thân trường ngọc lập trầm ổn trung lộ ra khó biểu nghiêm cẩn đao tước khuôn mặt dưới ánh mặt trời hơi hơi banh trụ đen bạc vai hùng mảy kiếm phảng phất tùy thời sẽ lăng không lướt trên nện bước đều tốc vững vàng giơ tay nhấc chân gian len ken hữu lực tấn hiện nam tử khí khái tựa như một cổ huy nghiêm nghiêm nghị sóng gió hung hăng va chạm ở đá ngầm thượng lệnh nhân tâm triều minh ngông phu cận nữ tính trong lúc nhất thời đều xem ngây người biên trưởng hy thấy rõ lúc sau cũng sửng sốt một chút cũng may cố tự lại uy phong lóa mắt thời khắc nàng đều kiến thức quá thực mau hoàn hồn cười cười nói hôm nay nhưng chân chính thức xem nàng còn có tâm tình trêu ghẹo cố tự trong lòng lược tùng tháo xuống thai nghe nói hâu ngươi không ứng vừa lúc nhàn rỗi liền tự mình đến xem nhàn rỗi sẽ xuyên thành như vậy biên trưởng hy tự nhiên không tin trong lòng không khỏi dạng khởi ngũ vị trần tạp cố tự hỏi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 liền mơ hồ nghe thấy phát hiện ngẩm cái gì không gian ngươi có biết hay không việc này biên trưởng hy lột bột một tiếng hỏi cái này để làm gì có điểm để ý biên trưởng hy âm thầm nhìn nhìn sắc mặt của hắn trần chờ một chút liền đem nhạc lễ cùng tô trầm tư khác thường còn có lưu mảnh đám người hành vi nói một lần đương nhiên lược qua chính mình kia bộ phận rốt cuộc có hay không cái gì ngẩm không gian ta cũng không biết cố tử càng nghe thần sắc càng thấy ngưng trọng lược châm xuống liền đứng dậy nói đừng lại cùng người khác nhắc tới chuyện này các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi ta qua đi nhìn xem biên trưởng hy thấy hắn đi được cấp trong lòng nghi xương mù cùng bất an cũng càng lớn nàng sẽ không bất chi bất giác chung lại thọc cái gì tổ ong vỏ vẽ đi cố tự ở cái kia trống rỗng ngầm triển tính phát hiện cái gì biên trưởng hy không thể hiểu hết trên đường trở về nàng cùng lâm dung dung trần gia phụ tử là ngồi cố tự xe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 rõ ràng lời thề son sát rõ ràng đã từng dùng sinh mệnh đi thề, rõ ràng ta còn nghĩ ngươi lại sao lại có thể đem những người khác cất vào trong lòng biên trưởng hy lý không rõ ràng lắm chính mình ý nghĩ đầu góc một mảnh hôn tạp nàng giống như đi vào một cái ngõ cụt cuối cùng đành phải lắc đầu không cho chính mình lại đi tưởng mấy thứ này Mà thế nói cảm tình quá xa xỉ sinh tồn mới là thật vũ nàng đánh lên tinh thần xoay người mang theo một giường đồ vật vào nông trường Nông trường thổ địa đã nảy mầm ra một ít đậu giá dường như tiểu mầm. Ba ngày trước nàng ở chỗ này gieo cải trắng đậu tương chờ vật, bên ngoài ba ngày, bên trong mới qua đi hai ngày nhiều, này đó mầm lại tế lại tiểu, phi thường non nớt đáng yêu, cấp đen nhánh thổ địa tăng thêm một phân sinh cơ. Biên trường Hy ngồi xổm chỗ đó quan sát một hồi, lại đi đến bên dòng suối nhỏ, dọc theo khê ngạn cơ cơ, những cái đó quả táo quả cam chờ trái cây một chút động tĩnh đều không có. chiếu cái này tốc độ, nàng ăn đến trái cây nên là mấy năm lúc sau. Mà bên ngoài trong thế giới mới mẻ đồ vật càng ngày càng ít, bọn họ mười mấy cá nhân từ ngày hôm qua khởi liền không rau dưa ăn, dự trữ trái cây cũng đem khô kiệt, mỗi ngày thịt khô bánh quy bánh mì, đói là đói không lại cũng không có gì chất lượng sinh hoạt đáng nói. Nàng nghĩ nghĩ, từ kho hàng lấy tới một túi tinh hoạch, toàn bộ đảo tiến dòng suối nhỏ. Đây là cố tự lúc trước cho nàng thù lao. Nàng chỉ đổ một nửa nhiều cấp nông trường, dư lại chuẩn bị cần dùng gấp, bởi vì mọi người đều biết nàng có nhiều như vậy tinh hoạch, lúc cần thiết lấy không ra sẽ làm người hoài nghi, nhưng hiện tại ngẫm lại, vẫn là điều chỉnh nông trường thời gian quan trọng. Nàng lại nhìn biết bơi vui sướng bơi lội cá tôm, thị sát một phen thô giáp chuồng gà mười dư chỉ gà vịt, phát hiện chúng nó còn tính tinh thần, chính là giống như không có gì đồ vật ăn, từng con ở bùn đất mánh mổ. Đói đến chiều nàng thẩm thì hoa hoa gọi bậy. Nàng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, trừ bỏ mới vừa chảo chúng nó no tiến vào thời điểm rút chút thảo, giống như liền không có uy quá đồ vật. Đây chính là loại gà loại vịt, ý nghĩa phi phàng đâu. Nàng tìm tìm, nông trường cùng kho hàng cũng chưa cái gì thích hợp nuôi nấng đồ vật, dòng suối nhỏ cá tôm còn không có nên trò trống. Loại này thức ăn thủy sản so thịt loại càng khó đến, nàng luyến tiết động. Đành phải đào mấy chén trước kia ở chung cư nấu tốt cơm thể. Đem lạp sưởng, trứng kho, đồ hộp này đó băng đến toái toái, cùng gạo quấy ở bên nhau đường gà lương. Một bên uy một bên toái toái niệm, các ngươi hiện tại là ăn đến so người còn muốn hảo. Cần phải tranh đua, sớm một chút cho ta sinh mấy hoa trứng, ấp ra đời sau tới. Sau đó, liền đem các ngươi cấp tể rớt. Thấy bọn nó ăn đến vui sướng, biên trưởng hy yên lòng. ở hắc thổ địa một góc vẽ ra một cái khu vực lấy tới những cái đó trung dược chọn quan trọng thực dụng chôn dưới đất này đó trung dược tuy rằng là xử lý quá đều khô quắt đến như là không có hơi nước nhưng này hắc thổ địa thần kỳ nói không chừng này liền như vậy cũng là loại đến ra tới đồ vật chính như nàng theo như lời vô luận khi nào dược vật cùng chữa bệnh hệ thống đều là không thể thiếu nhân loại trải qua trận này hạo kiếp dược vật khẳng định sẽ mất đi rất đại bộ phận Nàng nhớ rõ kiếp trước ở mạ thế mấy tháng sau, liền xuất hiện dược hoảng. Đến nửa năm tả hữu, trên cơ bản cái gì dược cũng chưa. Bởi vì hết thể sự vật chăm phế đai hưng, người sống sót trùng kiến trọng tâm ở kiến trúc, đồ ăn cùng hiểu biết cái này tân thế giới mặt trên, cơ bản không có tinh lực sinh sản dược vật, hơn nữa công nghiệp sinh sản lọt vào bị thương nặng Thuốc tây cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chế đến ra tới. Tương đối mà nói, Có thể gieo trồng được đến trung dược liền có vẻ trọng yếu phi thường. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh ở biến, nhân loại ở biến, nhân loại thân thể cơ năng, sở bị thương hoạn loại hình cũng ở biến, trước kia dược vật đối về sau người nhiều ít liền không có như vậy hữu hiệu tác dụng. Nhưng tân gieo trồng được đến trung dược cũng sẽ đi theo phát sinh một ít biến dị, phù hợp mọi người nhu cầu, xem như đổi kịp thời đại nệm bước. Cứ như vậy nông trường loại dưỡng ra tới đồ vật sẽ không thay đổi gì. Cái này nguyên bản ưu điểm lại sẽ trở thành một cái đoạn bản, nhưng biên trường hy tưởng, coi như là trước bảo tồn một ít hạt giống đi, dù sao cũng không thế nào tốn công. Không trong chốc lát, nàng liền đem chung dược loại xong rồi, nhìn còn trống chân hát thổ địa, nghĩ thầm lại quá một thời gian muốn loại lúa nước, kho hàng nhưng không mấy cân mễ, cơm cũng muốn ăn xong rồi. Nói đến cơm, nàng liền cảm thấy chính mình lại đói bụng, ở suối nước đem chính mình rửa sạch một phen, thay sạch sẽ quần áo. Lộn chén cơm, liền thịt bò đóng hộp cùng trứng canh nóng hầm hập mà ăn lên. Ân, phòng bếp phải nhanh một chút lộn lên, bằng không đều không có phương tiện chính mình làm đồ vật, tất cả đồ làm bếp là có, hiện tại chỉ kém một cái máy phát điện, tốt nhất lộng cái năng lượng mặt trời, trong không gian dương quang là có thể phát điện. Ô ô, thú loại yếu ớt kêu to gọi trở về nàng suy nghĩ, nàng quay đầu vừa thấy, Nga, thiếu chút nữa đã quên. Nông trường trong một góc còn có một con bọc đến cùng sâu giống nhau lao thử. Nàng từ từ đi qua đi, bám vào người nhìn nó một hồi, lại đá nó một chân, xú lao thử, còn không biết xấu hổ tê ngươi nếu là ngoan ngoãn, không đùa ta, hiện tại không phải có thể cùng ta cùng nhau ăn cơm. Ta đem ngươi dưỡng đến béo tốt mập mạp, còn làm ngươi ở dòng suối nhỏ tắm rửa, tẩy đến thơm tho mềm mại, nhưng không thể so ngươi hiện tại cường. Không biết tốt xấu vật nhỏ. Ô ô phì chuột đôi mắt nhìn không thấy, thứ chi ruồi không khai, lộ ở bên ngoài miệng nhuyễn á nhuyễn, ria mép nít lên nít lên, thanh âm lại nộn lại đáng thương. Biên trường hy thở dài, đem số lượng không nhiều lắm sữa bò hủy đi hộp đặt ở nó trước mặt, lại đem chính mình không ăn xong thịt bò đóng hộp bãi ở nó trước mặt, ăn đi ăn đi, tổng không thể đói chết ngươi, bất quá biết rõ ràng ngươi lai lịch mục đích phía trước, đừng nghĩ làm ta thả ngươi. Nàng nghĩ, Nay phi chuột khẳng định là có người sai sự tới, làm lớn như vậy một sự kiện, nó sau lưng người hẳn là cũng muốn có động tĩnh, nàng liền tĩnh xem này biến, tùy thời mà động. Bất quá, những cái đó thuốc nổ xuống ống đạn dược nếu đã bị nàng nuốt vào đi, như vậy vô luận là ai đều đừng nghĩ làm nàng lại nổ ra. Nói đến cái này, nàng nhớ tới chính mình còn không có chứng thực vài thứ kia có thể hay không dùng, vội vàng chạy đến kho hàng kiểm tra một phen. Kết quả chứng minh Súng ống đạn dược đều là nhưng dùng, súng ống chất lượng hảo, không thể so cố tự cho nàng kém, viên đạn cũng có tràn đầy thật nhiều dương, cũng đủ dùng. Đến nỗi hỏa dược, nàng không phải rất rõ ràng nên dùng như thế nào, cũng không dám ở nông trường thí nghiệm, nhưng nếu súng ống đạn dược là thật sự, cái này nói vậy cũng giả không được. Còn có những cái đó vũ khí lạnh, cũng đều là tương đương tinh xảo đắc dụng, có thể coi như giết người vũ khí sắc bén, mà tuyệt phi trang trí phẩm. Nàng còn phát hiện một ít thuốc trích, loại này thuốc trích nàng ở cố tự nơi đó tựa hồi nhìn thấy quá, cũng không biết là làm gì dùng. Tất cả đồ vật mặt trên trừ bỏ cá biệt dán nhãn cùng thuyết minh, không có nửa điểm ký hiệu. Mở ra kia hai máy tính, cũng là một màn hình loạn mã, căn bản sử dụng không được. Biên trường Hy không hề manh mối, đành phải bông, về sau lại nói. Đem những cái đó trung dược mỗi dạng chọn hơn một nửa lưu lại, cái khác lại đều mang đi ra ngoài. Rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật, không thể ở chính mình bên người hư không tiêu thất, chỉ cần có thể loại đến ra tới, hơn một nửa cũng đủ nàng tiêu xài, phản chi lại nhiều cũng vô dụng. Ra nông trường đã là một giờ lúc sau, nàng phát hiện lần này ở nông trường ngốc lâu như vậy đều không có không thoải mái, trong lòng cao hứng, ngã vào trên giường nỗ lực phóng không tư duy, chậm rãi đã ngủ. Tình lại chính là trạm vạng, chân mẫu ở dưới lầu kêu nàng ăn cơm. Tới. nàng uống miếng nước nhuận nhuận hết hầu dùng tay trà sát mặt bộ áo ngoài mặc vào dậy đi xuống phía dưới người không đồng đều trừ bỏ trần ra chết bốn người lâm dung dung cũng chỉ có Cố tự cùng khâu phong hai người đứng ở cửa không biết đang nói cái gì không khí không phải thực nhẹ nhàng nhìn đến Cố tự biên trưởng hy có chút không được tự nhiên bất quá rốt cuộc không phải cái loại này mãn đầu góc nhi nữ tình trường tiểu nữ sinh ngay sau đó liền đánh lên tinh thần Dường như không có việc gì mà tiếp tục xuống lầu. Ta đây đi trước. Khâu Phong ngẩng đầu nhìn biên trưởng Hy liếc mắt một cái, gật đầu, đối cố tự nói, sau đó liền mang theo một bao bánh nén khô một lọ đồ uống vội vàng rời đi. Biên trưởng Hy bước chân một đốn, đứng lại hỏi cố tự, Khâu Phong đi như thế nào thật sự cấp bộ dáng, rất bận. Cố tự gật đầu, buổi sáng quân đội phái người trở về thành khu lộng vật tư, ngươi biết đi. Biết. Cùng chúng ta đi bê khu hình như là đồng thời xuất phát, cái kia hành động muốn đại rất nhiều đi. Như thế nào, có phiên thoái. Biên trưởng Hy nói, nàng biết quân đội còn tổ chức người trở về thành khu, rốt cuộc thành nội bên kia mới có đại lượng vật tư. Khu 14 năm chục vạn người sống sót, hơn nữa người này số mỗi ngày đều ở điên cuồng bay lên, đối vật tư nhu cầu thật sự là thật lớn. Tuy rằng mặt ngoài quân đội chỉ là phụ trách quản lý cùng bảo hộ, Người sống sót vẫn là muốn tự cấp tự túc, nhưng nếu thật sự ăn không đủ no, quân đội vẫn là muốn ra tới giải quyết, bằng không mấy chục vạn người bạo động lên, vậy thật là đẹp. Muốn giải quyết, liền phải trước có dự trữ, đương nhiên tốt nhất là khích lệ mọi người chính mình động thủ cơm no áo ấm. Cho nên quân đội lại đây chuyện thứ nhất chính là tổ chức mọi người thu thập vật tư. Bê khu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thành nội kia phiến mới là đại sự động. Biên trưởng hy mấy người rốt cuộc không có quá nghiêm túc sinh tồn áp lực, cho nên mới chỉ đi bê khu, mà không tham dự thành nội hành động. Cố tự nói, vốn là kế hoạch buổi chiều 3 giờ phía trước trở về, nhưng liền ở nửa giờ trước, mới có một tiểu nhóm người trở về, cơ hồ mỗi người mang thương, quân lính tăng dã. Hắn thở ra bên ngoài quân trang, duỗi tay nối lỏng bên trong màu trắng áo sơ mi cổ áo. Thời tiết nóng bức, thật nhiều người xuyên ngắn tay đều một thân hãn. nhưng cố tự trên người lại rất là thoải mái thanh tân, chỉ có ngạch tế cùng cổ áo hơi có mướt mồ hôi, tùng cổ áo động tác ở hắn làm tới cũng thật phần đẹp, chút nào không thấy tham gia quần ngũ cái loại này thô lỗ. Lục tục còn có người trở về, quân đội đã phái người đi ra ngoài tiếp ứng, khâu phong chính là qua đi hỗ trợ. Biên trường Hy chớp hạ đôi mắt, phía trước không có cầu viện tín hiệu sao. Nghe nói là cầu viện, nhưng đại khái khoảng cách quá xa, quân bộ không thu đến. AB khu tín hiệu tiếp thu được đến, thành nội liền thu không đến, xem ra quân đội thông tin hệ thống cũng bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn. Thành nội tang thi biến lợi hại. Xem ra đúng vậy. Ước chừng trong lòng có quỷ, biên trưởng hy nhịn nhận vẫn là không nhịn xuống hỏi bốn s cửa hàng ngầm sự. Nói đến cái này cố tự sắc mặt liền càng có vẻ ngưng trọng, kia phía dưới là một cái chiến thính, nhưng khả năng chỉ là một cái ngụy trang. Phỏng chừng là xuống ống đạn dược buôn lậu tập đoàn một cái hoa điểm. Như vậy nghiêm trọng. Biên trưởng hy mày nhảy nhảy, cho nên, quân đội phái ra nhạc lễ hai người, là muốn kiểm chứng. Nào có cái kia tinh lực, chỉ là nghe được tiếng gió phía dưới có thứ tốt, có thể lộng một chút là một chút. Cố tự cười cười, khẩu khí có không dễ phát hiện khinh thường, cũng là, như vậy lén lút xác thật có tổn hại quân đội uy nghiêm. Nhưng nói xong hắn mày vẫn như cũ ngưng kết. Tựa hồ bị cái gì bối rối? Biên trưởng Hy liền biết việc này không để yên, thử hỏi, ngươi giống như thực để ý chuyện này. Tờ Cảm tạ kỳ quạc lá cây thân phấn hương phiếu. Buổi tối có cái thật lớn gian nan khảo thí, trước đêm hôm nay đều phát đi lên, sau đó, thỉnh đại gia không cần do dự mà chúc phúc ta thuận lợi thông qua đi. mươi 66 đêm ra, ngươi trước ta ở phía sau, canh một. Cố tự nói, mặt thế trước chúng ta đang ở chấp hành một cái nhiệm vụ. ta hoài nghi cái kia triển thính là một cái manh mối. Hắn thở dài, đáng tiếc bên trong dông tuyết, cha không thể cha. Biên trường hy mị hạ mắt, dò xét, dù sao đã mặc thế, trước kia nhiệm vụ cũng không có lại tiếp tục ý nghĩa đi. Cố tự trầm mặc một lát, biên trường hy còn tưởng rằng chính mình chạm đến cơ mật, phạm vào hắn kiên kỵ khi, nghe hắn thấp giọng trả lời, cũng không phải muốn tiếp tục nhiệm vụ, chỉ là có chút sự yêu cầu hiểu biết một chút. Tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt Nhưng biên trường hy nghe ra trong đó đông lạnh cùng thế ở phải làm, nàng yên lặng cúi đầu, tàng ở trong mắt cảm xúc. Vào đêm, hai bóng người lặng lẽ từ đại môn hạ xuất phát, dây lắt trốn vào bóng đêm. Biên trường hy đại khái bởi vì ban ngày ngủ nhiều, nằm ở trên giường tương đương cảnh giác, lúc này từ trên giường một lăn long lóc ngồi dậy, đi vào bên cửa sổ roi mắt nhìn lại, hơi suy tư, dây đằng câu lấy xuống nước ống dẫn lặng lẽ bỏ đi xuống. Muốn nói nàng kỹ thuật không tốt, trình độ không đủ, phương thức này chuẩn ra đi khẳng định giấu không được nhà lầu cao thủ. May mà phụ cận người sống sót một nhiều, thị phi nhiều, nước miếng nhiều, hơn phân nửa ban đêm cũng không phải thực an bình. Lại có một cái, khâu phong võ đại lang này hai cái ở quân đội làm việc người buổi tối không trở về, khâu vân cùng người lôi kéo tình cảm đi, cũng là đêm không về ngủ, thậm chí cố bổi cũng giống như ra cửa lúc sau liền không lại trở về. vừa rồi đi ra ngoài hai người nàng phỏng trừng là cố tự cùng bóng dáng như vậy chỉnh gian nhà lầu liền không có so nàng càng có trình độ người đây cũng là bởi vì quân đội tới đại bản doanh còn liền ở phụ cận nơi này so mấy ngày trước đây muốn an toàn rất nhiều buổi tối căn bản không cần người trực đêm bởi vậy nàng thuận thuận lợi lưu loát đến mặt đất đều kinh động người sau đó liền đuổi theo hai người đi theo một đoạn nàng phát hiện hai người quả nhiên là đi bê khu mà đi bê khu Liền sẽ không có cái thứ hai mục đích địa. Hai người đều có dị năng, đêm coi năng lực cùng cảm quan đều có tăng phúc, nàng không dám lại cùng. Tại chỗ thiên nhân giao chiến một phen, khẽ cắn môi, thay đổi con đường vòng đường xa qua đi. Mà bên kia, cố tự mạo bóng đêm đi tới, chi mưng giống nhau sắc bén đôi mắt thăm hỏi từ phương. Cả người hơi thở nội liêm đến không thể phát hiện, mỗi một lần đều tốt lắm tránh đi người cùng tăng thi, liền tính cùng tăng thi hoan ra ngõ hẹp. Cũng có thể cùng bóng dáng liên thủ, chém giết này với nháy mắt. Hai người liền như vô thanh vô tức mà lưới lê, thu hoạch chướng ngại vật, một đường về phía trước. Kỳ thật cố tự tâm tình không có hắn biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Mặt thế trước cái kia nhiệm vụ lại có manh mối So với bốn cái các chiến hữu biết sau chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó liền bùng ra, hắn nhưng không có như vậy nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết nói đồ vật càng nhiều, cũng càng trầm trọng. Xuất phát trước, thủ trưởng đem hắn đơn độc kêu lên đi, bình lui mọi người, buông đỉnh đầu sở hữu công tác, liền như vậy sắc mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn liền biết sự tình không đơn giản. Chuẩn bị sung túc, nhanh chóng xuất phát, một khi hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức quay lại. Vạn nhất, vạn nhất ở kia phía trước phát sinh ngoài ý muốn, ta mệnh lệnh ngươi một năm trong vòng không chuẩn phản hồi thủ đô. Cố tự có chút mặc danh. Bất quá có chút nhiệm vụ chính là sẽ có nào đó cổ quái hạn định, trước kia cũng không phải không có đụng tới quá, quân nhân thân phận làm hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, hắn hơi hơi cúi người, chỉ hỏi một vấn đề, ngoài ý muốn là chỉ. Người sẽ biết, thủ trưởng phất phất tay, vài thập niên tới như núi cao giống nhau thân hình đống nhiên có chút mệt mỏi, đương nhiên ta hy vọng kia một ngày vĩnh viễn không đến tới. Có lẽ, thủ trưởng đã sớm biết sẽ có như vậy một hồi hạo kiếp. Tăng thi, dị năng, toàn bộ thế giới một lần nữa tẩy bài, trật tự trùng kiến, loại này chỉ xuất hiện ở cổ văn minh tiên đoán cùng với điện ảnh tiểu thuyết chúng sự, thủ trưởng sớm có đoán trước. Nay còn không phải nhất quan trọng, thủ trưởng vì cái gì muốn hắn một năm trong vòng không được người sáng lập hội đều, thủ đô sẽ phát sinh chuyện gì? Nhiệm vụ cái kia mục tiêu nhân vật, cùng chỉnh sự kiện lại có cái gì liên hệ? Cố tự thời khắc đều ở suy tư đáp án. Khâu phong bọn họ bởi vì liên hệ không thượng thủ trưởng mà lo âu bất an, bọn họ mau ngồi không yên, nếu không phải chính mình đại nặng, bọn họ sớm tội phạm quan trọng hiểm bất thượng. Chính hắn cũng cuộc sống hàng ngày khó an, nhưng hắn tin tưởng thủ trưởng, thủ trưởng nếu liêu được đến cái này cục diện, tất nhiên sẽ làm ra tương ứng đối sách, nhưng làm hắn thúc thủ chờ đợi một năm cũng quyết không có khả năng, cho nên mới có lấy phương thức này tiến vào quân đội hệ thống. Cố ý đưa tới khúc nam. cùng khúc nam giao hảo tùy thời mà ra lấy ổn định khu mới cái này công lao đổi đến một vị trí nhỏ bởi vì hắn yêu cầu kịp thời tin tức yêu cầu tích tụ lực lượng yêu cầu tiếp tục truy tung mục tiêu nhân vật cũng muốn nhìn một chút lấy thân làm dẫn có thể hay không đánh cắt cỏ kinh kinh xà. không nghĩ tới nhanh như vậy phải đến một cái manh mối cơ hội khó được chẳng sợ chỉ là một cái vỏ rỗng hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ ban ngày đi theo nhạc lễ đám người đi vào Gánh vì giấu người hai mắt hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn nhìn, cho nên hiện tại lại kéo bóng dáng ra tới. Bóng dáng tuy rằng biết được không cố tự nhiều, nhưng cố tự như vậy cái thái độ, hắn cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì, vô nghĩa không có, nên làm cái gì làm lại nói. Bọn họ thực mau tới đến cái kia bốn s cửa hàng, quân đội người thấy sự không thể vì, đã sớm từ bỏ nơi này, chỉ là ban ngày nơi này một hồi chém giết, mùi máu tươi quá nặng, hấp dẫn tới rất nhiều tăng thi. Trong đêm đen chúng nó nơi nơi bồi hồi gào giống, gọi người coi khinh không được. Đông nhiên, một trận xôn xao, cố tự chỉ cảm thấy nơi xa một đạo bóng dáng nhóng lên, liền cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có tăng thi hướng nơi đó giật giật truy bóng dáng cũng phát hiện. Không, đi vào trước. Cố tự nói. Tăng thi đem bốn s cửa hàng nhập khẩu ngăn chặn, cố tự ban ngày đã tới, biết ngầm triển tính chân chính nhập khẩu ở đâu, mang theo bóng dáng. Vòng hơn phân nửa cái vòng đẩy ra ngầm triển thính môn, thật cẩn thận mà tiến vào triển thính, đèn tin một chiếu, lại ngoài ý muốn trên mặt đất phát hiện hai nổ kẹp ụ. nô kẹp ụ vừa lúc ở trần nhà cái kia cửa động phía dưới, cố tự đèn tin chiếu đi lên, mặt trên lại cái gì đều không có, hai người liếc nhau, bóng dáng tiếp tục điều tra toàn bộ không gian, bài trừ nguy hiểm, cố tự tắt mang lên bao tay, mở ra máy tính. Thực mau bóng dáng đã trở lại, không có tình huống, thế nào? Tất cả đều là luận mã, bất quá cùng phía trước gặp được quá quy luật rất giống, muốn mang về cấp khâu phong phá giải. Bên kia trong phòng hẳn là chất đống quá mức dược, hương vị thực trọng, phòng trừng lượng có thể tạc lạn một cái quân khu đại viện. Bóng Giang nói, cố tự lạnh băng mà thấp giọng nói, đừng quên, người nọ chính là thủ trưởng đối thủ một mất một còn, tuy rằng xuống ngựa nhiều năm. Xem ra hắn căn bản không dừng tay, không biết tổ kiến cỡ nào khổng lồ ngầm thế lực. Chúng ta này chỉ là hết ngồi đáy giếng. Nếu không có mục tiêu là cái quái vật khổng lồ, thủ trưởng cũng sẽ không cho bọn họ lắp ráp như vậy rất mạnh lực khí giới. Bóng Giang nói, đáng tiếc mà thế tới quá xảo, chúng ta thiếu chút nữa là có thể bắt lấy người kia. Cố tử cũng thật đáng tiếc, hắn cùng người nọ giao thủ quá, ai ngờ cuối cùng thời điểm người nọ thủ hạ đột nhiên lao tới mỗi người bắt một chút, lúc ấy kia thủ hạ đã trở thành tang thi đi, nếu hắn bởi vậy đạt được dị năng. Người nọ hẳn là cũng không kém Địch trong tối ta ngoài sáng Giao long nhập hải Hắn có dự cảm Tương lai hắn phải có một cái cường đại địch nhân Bóng dáng hỏi Này máy tính ban ngày ở sao Ta xem giống có người cố ý đặt ở nơi này Không có Ban ngày nơi này cái gì đều không có Nhưng là có mấy chỗ mới mẻ nhân vi dấu vết Có người nói từng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng súng Ta phỏng chừng lúc ấy nơi này Có hai đám người dùng binh khí đánh nhau Hơn nữa xong việc mang đi tất cả đồ vật. Sau đó trong đó một phương lại cố ý đem máy tính lưu lại nơi này. Này nói không thông, trừ phi có người ở giúp bọn hắn, hoặc là muốn cho bọn họ biết cái gì. Ai? Hai người bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cửa động. Chờ bọn họ đuổi kịp đi, lại phát hiện nơi đó một người đều không có, đừng nói người, ngay cả Lão thử đều không có nửa chỉ, an tính đến quỷ dị. Nhưng vừa rồi bọn họ rõ ràng nghe được người tiếng thở dốc, tuyệt đối sẽ không sai. Mà bên kia biên trường hy bỏ cửa sổ trở về, đóng lại cửa sổ liền vào nông trường, liều mạng nghẹn một ngụm còn không có có thể phun ra, đã bị số chỉ tê gào nhảy lên biến dị chuột tiền hậu giáp kích. Ai nha, nàng đã quên mới vừa tiến 4S cửa hàng cái kia có cửa động phòng nhỏ khi, bên trong thật nhiều biến dị chuột, nàng lo lắng hành tung tiết lộ, không màng 3721 đem biến dị chuột toàn bộ bắt ném vào nông trường. Chào chuột cùng liều mạng dường như, trên người nàng bị chảo ra thật nhiều nói đâu. Đây đều là chuyện ngoài lề, lúc này nàng chạy nhanh rút đao tác chiến, chờ dưới chân nằm đầy đất thi thể khi, nàng rốt cuộc thật dài bật hơi, một mông nằm liệt trên mặt đất động cũng không nghĩ động. Mệnh chết nàng. Không phải làm ẩn núp không phải làm ám sát, nàng như vậy một cái hoàn toàn không chuyên nghiệp ra hỏa, đã muốn đuổi ở cố tự hai người trước mặt tới, còn không thể bị phát hiện, quả thực là đang liều mạng. Nàng một hơi đều mau dùng tuyệt. Con hảo, nàng vong điểm lộ, cưới máy xe, động tác rất nhanh, tăng thi xú vị che giấu nàng hơi thở. Từ bốn s cửa hàng ra tới quen cửa quen mẻo chạy hậu viện, bò trên tường hạ cũng có dây đằng hỗ trợ, phiền toái liền phiền thoái ở đám kia tăng thi, nhưng cũng may cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Nàng cẩn thận hồi ức chính mình hành động, xác nhận còn tính thỏa đáng, sau đó không dám chậm trễ, vội lau một thân hãn, Thay đổi kiện tương tự quần áo từ nông trường ra tới, mới vừa ngồi vào trên giường, chuẩn bị vén lên quần áo nhìn xem bị biến dị chuột trào thương địa phương. Lúc này môn gõ vang lên, trường hy, ngủ rồi sao? Biên trường hy tâm kinh hoàng, tuy rằng mọi người đều là không câu nệ tiểu tiết người trưởng thành, nhưng cố tự luôn luôn thành thục thủ lễ, hơn phân nửa đêm tới gõ cửa, đương nhiên không phải làm ái mội tới, đây là xuyên qua nàng tiết ấu. Nàng âm thầm mắng một tiếng. nuốt khẩu nước miếng đem giường đệm làm ra ngủ quá bộ dáng đem và táo tới eo lưng mang một tắc đụng tới bụng miệng vết thương đau đến nàng thử hạ hàm răng nhu loạn tóc đi xuống mở cửa một bên âm thầm nghĩ chứng thực vài thứ kia xác thật cùng cố tự là có quan hệ hiện tại chỉ còn lại có ba cái vấn đề đệ nhất kia chỉ xú lao thử vì cái gì sẽ biết nơi đó đệ nhị xú lao thử hiển nhiên là muốn ở đồ vật bị nhạc lễ hai người lấy đi trước Mượn tay nàng đem đồ vật thu đi, như vậy nó rốt cuộc là vì cố tự, vẫn là vì người khác, tỉ như cố tự cái kia mục tiêu nhân vật. Đệ tam, chính mình muốn bãi cái gì thái độ? Nàng mở cửa, mang chút kinh ngạc hỏi, như vậy vãn, có việc. Cố tự trên người còn mang theo bên ngoài hạt khí, cầm một bàn tay đèn tin, trôi đèn chiều hạ, phản xạ trở về ánh đèn đem một tấc vung nơi chiếu đến hơi lượng. Phần 18. hắn đấy mắt phù quang lực ảnh. giống như đen nhánh mặt biển thượng mãnh liệt nhưng yên tĩnh gọn sóng thật sâu nhìn biên trường hy liếc mắt một cái khẩn cấp thông chi thành nội trở về người đại lượng bị thương yêu cầu một hệ người đi hiệp trợ bác sĩ chương 67 quyết liệt thiên hạ đều bị tán canh hai ai biên trường hy giật mình nàng vốn dĩ bị cố tử cái loại này ánh mắt xem đến toàn thân xương cốt đều thấm đến hoảng âm thầm lo lắng có phải hay không bị xem thấu. tuy rằng chuyện này nàng là tương đương vô tội nhưng chủ yếu là phía trước phía sau nàng nói không rõ a muốn nói nông trường liền tuyệt đối bại lộ nàng còn không có trải vớt rõ ràng chính mình về sau nên như thế nào đối mặt cố tự đâu dựa vào cái gì đem cuối cùng át chủ bài cho hắn biết nàng là cái thực biệt nữ thực dối dám người nàng không rõ ràng lắm như thế nào nhận việc đuổi chuyện tới tình trạng này không biết cố tự đối chính mình như thế nào đối đãi không biết chính mình đối hắn xem như cái gì cảm tình nhưng có một chút nàng phi thường minh xác Nông trường là tuyệt đối không thể bại lộ. Điểm này muốn kiên quyết bảo vệ. Chết quá một lần nàng, đối điểm này đặc biệt mẫn cảm. Vậy nói dôi rốt cuộc hảo. Nàng hỏi, ngươi là nói đi thành nội ra nhiệm vụ người đại lượng bị thương. Nàng nhìn hạ biểu, đã rạng sáng một giờ nhiều, liền tính yêu cầu hỗ trợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ đi. Nàng âm thầm mà tưởng, suy tính một chút, cố tử cũng là vừa từ 4S cửa hàng trở về, lập tức phải đến tin tức này. Không biết còn tưởng rằng hắn vừa rồi là đi mở họp đâu. anh, hắn sẽ không chính là làm bộ mở họp trở về có trọng đại tin tức bộ dáng, mượn cớ đi lên xem nàng có ở đó không. Nghĩ đến đây nàng ánh mắt tám ám. Cố tự ngón tay tùng tùng nắm đèn tin, nhẹ nhàng chuyển động ống thân, ánh đèn hơi có phập phồng, hắn không hề gợn sóng mà hướng trong phòng lược liếc mắt một cái, không có biện pháp, phía trước đại khái vệ sinh bộ cùng quân y cảm thấy ứng phó đến lại đây. nhưng đến bây giờ dược vật càng ngày càng ít tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng liền ở mười mấy phút trước cuối cùng một đám nhân tài bị cứu trở về tới bên kia chữa bệnh áp lực liền càng trọng biên trường hy gật gật đầu chẳng lẽ là thật sự ra đây đi một chuyến đi nàng đầy bụng nghi hoặc mà xoay người thình lình cánh tay bị bám trụ trường hy t biên trường hy ngắn gọn mà chịu nửa khẩu khí lập tức banh trụ bài rất cố tự tay ngươi làm gì Người bị thương. Cố tự ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau, vừa rồi chỉ là bình tĩnh thâm trầm, cộng thêm một phân thử. Hiện tại liền trở nên trong suốt sắc bén, ở biên trường Hy xem ra. Chính là cực có hắn cá nhân đặc sắc xâm lược tính. Nàng chán ghét loại này ánh mắt, làm người cảm thấy áp lực mà khủng hoảng, nhưng nàng cũng biết hắn bản tính chính là như vậy một người, có thể nhìn thấu hết thảy, cũng có thể nắm giữ hết thảy, kiếp trước vì cái gì một hai phải cự tuyệt làm hắn đồng bọn. Chính là biết cùng người này ngốc đến thân cận quá lâu lắm, nàng thế giới đều sẽ bị như tầm ăn lên bị thay đổi. Nàng tương lai sẽ cùng người này chặt chẽ tương liên, quá khứ của nàng bao gồm bạch hằng sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể, sở hữu quan trọng vị trí đều sẽ bị chiếm cứ. Này quả thực là không thể chịu được. Buồn cười này một đời hắn bởi vì vận mệnh thay đổi. Cả ngươi trở nên ôn hòa thu liễm, nàng liền bỏ qua điểm này. Ở ban ngày thậm chí bị hắn ảnh hưởng đến tâm phiền ý loạn, sinh ra cái loại này không nên có ý tưởng. Đúng vậy, nàng định lực quá kém. Trách không được người khác, cho nên là thời điểm rời đi nguy hiểm nguyên. Giờ khác này nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Người chính là người kia. Cố tự ngay sau đó hỏi. Biên trưởng hy ánh mắt trở nên thanh tỉnh mà bình tĩnh, ta không biết người đang nói cái gì. Bốn s cửa hàng hạ, kia hai nổ tẹp túc, ngươi ở giúp ta. cần gì phải ché lớp xin lỗi ta thật sự không hiểu ta nhận thấy được khí tức của ngươi vậy ngươi có hay không nhìn thấy ta người biên trưởng hy cười lạnh một chút bỗng nhiên từ sau eo rút ra xuống lục cố đội trường ngươi quá giới cố tự túi đầu vừa thấy nguyên lai không biết khi nào hắn đã bước vào cửa phòng vừa đứng ở cửa phòng bên trong nàng trong phòng hắn lại ngừng đầu là kia tối om họng súng biên trưởng hy sắc mặt trắng bệnh Ánh mắt sáng ngời, Toái phát hạ có trong suốt mồ hôi. giơ súng tay phải cấp không thể thấy mà run rẩy, không biết là phát lực quá mánh vẫn là khẩn trương. Trên người nàng còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, miệng vết thương cũng không ngăn một chỗ. Cố tự mặt vô biểu tình, nàng tuyệt đối là người kia. Biên trường hy lạnh như băng mà nói, cố đội trường, mỗi người đều lĩnh vực của chính mình, rất nhiều thời điểm, những cái đó lĩnh vực là không chào đón người ngoài. cố tự trong đầu chuyển qua rất nhiều bắt lấy biên trường hy căn bản là dễ như trở bàn tay, nàng có yếu mảnh khảnh thân thể phảng phất gặp lại nhưng đoạn, liền tính lập tức nổ súng hắn cũng hoàn toàn trốn đến khai trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra mười mấy loại tiến công phương pháp mà nàng không muốn nói lời nói thật cũng không quan hệ, hắn nơi đó có không ít bức cung nước thuốc vốn là muốn cống hiến cấp mục tiêu nhân vật đáng tiếc không có tác dụng nhưng này đó ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua Ở biên trường hy như hổ rình ngồi dưới, hắn chậm rãi giơ lên đôi tay, rời khỏi ngoài cửa, xin lỗi, sự tình quan trọng đại, ta quá xúc động, đường đột. Biên trường hy âm thầm thở phào, thượng mỹ mắt gần như không thể phát hiện mà rũ xuống vài phần, đảo mắt vừa thấy, mới phát hiện bóng dáng cùng lâm dung dung không biết khi nào đều chạy tới, ngay cả trần ra mấy người đều ở thang lầu mau trong trương mà nhìn nơi này. Nàng nhìn nhìn trong tay thương, cũng có chút không thể tưởng tượng. Nàng cư nhiên rút súng. Không phải hoang mang chính mình cư nhiên làm như vậy, mà là ngạc nhiên chính mình thật sự có thể làm được tình trạng này. Biểu thị công khai chủ quyền, biểu đạt thái độ, cũng cho chính mình tiếp theo cái quyết tâm. Thối nay lúc sau, nàng cùng cố tự cùng cấp quyết liệt đi. Nàng phảng phất buông một cái đại đại tay mải, mơ hồ lại có chút buồn bã. Nàng buông thương, ngươi nói cứu trị nhiệm vụ là thật sự. Cố tự gật đầu. Vậy đi thôi. Biên trường Hy trở về đem ba lô sửa sang lại một chút, vũ khí treo ở trên người, còn hảo nhà nàng hỏa cái không nhiều lắm, nên đặt ở nông trường đồ vật cũng không tùy tiện bại ở bên ngoài cho người ta thấy, chỉ là ba lượng hạ liền thu thập hảo. Cái này địa phương nàng sẽ không lại trở về. Nàng có người, trên đầu giường bọn họ nhìn không thấy địa phương, từ nông trường trảo ra phì chuột sữa bỏ, buông ra nó trên người dây đằng, lại lấy ra trọng thư. Hợp với súng lục cùng nhau phủng đưa cho cố tự Giao cho ngươi đi Này chỉ chuột ta nuôi không nổi Còn có này đường, Cùng nhau trả lại ngươi Vô luận này chỉ lão thử là từ lâu ra Là giúp ai Đều là nó cùng cố tự chi gian sự Mà chính mình Bất quá là một cái bị chơi đến xoay quanh người môi giới Đương nhiên Rốt cuộc thu hoạch những cái đó Súng ống đạn dược Nàng cùng này chỉ lao thử tính về nhau Ô ô sữa bỏ bị trói đã lâu Tứ chi có chút triển không khai, nhưng nó trí tuệ, liền trí tuệ ở có người giống nhau tình cảm cùng thị giác, tự nhiên biết không khí không đúng, chiều biên trường hy kêu, kêu Cố tự đem nó tiếp nhận đi, ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn nàng một cái, không có tiếp thường, đưa ra đi đổ vật không có thu hồi đạo lý. Đi thôi. Hắn đuôi bóng dáng nói, ngươi lưu lại nơi này, ta đi khâu phong bên kia đem hắn đổi về tới nghỉ ngơi. Bóng dáng còn cần hảo hảo thủ kia hai máy tính. Bóng dáng xem hắn lại nhìn xem biên trường hy, gật đầu. Biên trường hy cũng cùng bóng dáng gật đầu, xem như cáo biệt, lại đối trước mắt lo lắng lâm rung rung xua xua tay, trở về ngủ đi. Đi đến dưới lầu, mới phát hiện có hai cái binh lính đang chờ đợi. Bọn họ chiều cố tự kính cái lễ, sau đó phía đối diện trường hy nói, vị này chính là biên tiểu thư đi, tình huống nguy cấp, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta cùng nàng cùng đi. Cố tự nói. Sau đó đi đầu thượng ngừng ở một bên xe. Biên trưởng Hy tại chỗ đứng hạ, cũng đi theo lên xe. Lên xe sau mới phát hiện trong xe đã ngồi người, một nam một nữ. Nữ ở lay một cây thuốc lá, tàn thuốc nhảy hồng một chút, lại nhanh chóng lần ám, yên khí lượn lờ ở phân xưởng, có chút sắc múi. Nữ bắt phía dưới phát, mặt bởi vì ánh sáng quá mờ thấy không rõ lắm, chỉ có cực đại hoa thai phát ra thanh thúy va chạm thành, trong không khí còn truyền đến nước hoa vị. Ta nói các ngươi thật trưởng sớm biết rằng phải đợi lâu như vậy. Ta đi một chút lộ đều đã tới rồi. Lời này không ai tiếp, biên trưởng hy quét nàng liếc mắt một cái, nổ mạnh đầu, bại lộ ngực cùng quần ra, mặt hình nhưng thật ra vũ mị, đặt ở mặt thế trước chính là một điển hình bất lương nữ thanh niên. Nàng cũng đánh giá mới vừa lên xe hai người, ở đèn xe hạ đại khái là thấy rõ cô tự bộ dáng, tức khác hai mắt sáng ngời, mị mị mà ỷ lại đây, này vì soái ca. Cố tự một cái khỏe mắt đảo qua đi, nàng hung hăng run lập cập, vội vàng xua tay, không có việc gì không có việc gì. Đến nỗi một người nam khác, xúc ở góc không rên một tiếng. Xe thúc đẩy, xác thật, đi một chút lộ 10 phút là có thể đến lộ trình, mục đích địa vẫn là ga tàu hỏa. Lúc này ga tàu hỏa đã không phải khu mới quản lý giai tầng đại bảng doanh, quân đội chỉ huy trung tâm không có thiết lập tại nơi này, mà là đem nó vòng ra tới, phái binh gác. trở thành một cái xử lý các sự vụ nơi, phong y y tế cũng ở trong đó, liền ở lầu một đại sảnh bên trái tảng lớn đất chống thượng. Lúc này kia khối khu vực số đài dầu đi hết gen máy phát điện nổ vang, một chản chản bóng đèn bị cây gậy trúc cột lấy, hoặc là đinh ở trên tường treo ở trên xe. Khi thì không rõ hơi ấm, hơn nữa trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, có loại tối tăm rối gen mưa gió sắp đến không khí. Biên trưởng Hy còn không có vào cửa liền nhìn đến một đài đài cáng ra bên ngoài nâng, mặt trên đều là vải bố trắng che mặt người chết. Mà phong y y tế, hảo đi, hẳn là kêu y y tế khu, dùng cây gậy trúc, mảnh vải, chiếc xe mấy thứ này cách ra một đám khu vực, một cái khu vực bên trong chính là mấy trường giường bệnh, ăn mặc áo bờ lật trắng người ở trong đó buôn ba. Một cái bác sĩ mang theo hai hộ sĩ đang ở cùng vài người tranh chấp, ồn ào đến mặt đỏ thai hồng. Bọn họ bên chân là một cái trọng thương giả. Những người khác giống xuất hiện phổ biến, chẳng quan tâm, biên trường hy còn nhìn đến mấy cái một hệ cũng đi theo y hề giả chuyển, ở dùng năng lượng vì thương hoạn trị liệu. Chỉ là nàng nhìn những cái đó thủ pháp, cảm giác dị năng dao động, đáy lòng âm thầm lắc đầu, loại trình độ này chỉ có thể chị bị thương ngoài ra, trọng thương chị không được, tiểu thương cũng chưa chắc yêu cầu chị, cơ hội chính là cái dâu dịa. Kiếp trước nàng cũng là từ dâu dịa lại đây. sau lại hạ đại công phu liều mạng mà tu luyện rốt cuộc bước lên trung thượng đẳng trình độ ở chữa bệnh hệ thống có một vị trí nhỏ bất đắc dĩ sau lại dị năng bị hao tổn đình trệ ở lục giai lại bị kẻ tới sau xa xa vứt chi thân sau vĩnh viễn yên lặng xuống dưới đây là nàng vĩnh viễn đau nếu không có như thế chư vân hoa cũng chưa chắc tàn nhẫn đến hạ tâm hủy diệt nàng đi bất cứ lúc nào chỗ nào vô luận bên người có ai tự thân thực lực mới là đệ nhất vị Tưởng tượng đến cái này, cung cố tự lại một lần quyết liệt mang đến buồn độn, phản phất cũng không đủ nặng nhẹ. Lúc này, khắc khẩu trung cơ hồ phải bị lôi kéo đánh hộ sĩ thấy được bọn họ, kêu lên, bọn họ có phải hay không tân dị năng, giả, bọn họ có lẽ có thể cứu người. ts, Hốc máu, truyền N biến truyền không lên. chương 68 cứu người, cạn bã một hệ. Canh 1. Hộ sĩ như vậy một e. bên kia người bao gồm địa phương khác người đều chú ý tới biên trường hy này đó mới vừa tiến vào cùng bác sĩ hộ sĩ xảo mấy người vội vàng chạy tới đầu tiên là túm chặt cố tự ngươi là đại phu sao cái loại này có thể cứu người dị năng giả mau mau nhà ta nhi tử mau không được ngươi mau cứu cứu hắn cố tự tưởng rút về tay xin lỗi ta không có năng lực này kia người nhà lôi kéo hắn không bỏ vị kia bác sĩ nhẹ nhàng thở ra Chỉnh chỉnh quần áo bước đi lại đây, là cố đội trưởng A, vị này người nhà, ngươi nghĩ sai rồi, vị này không phải một hệ dị năng, giả, nhưng thật ra phía sau này vài vị. Hắn nhìn về phía biên trưởng Hy cùng kia một nam một nữ. Lục Đại Phu Cố tử cùng đối phương Vân An, sau đó hướng biên trưởng Hy giới thiệu, vị này chính là quân khu ưu tú nhất ngoại khoa Đại Phu, Lục Thiệu Dương. Lục Thiệu Dương A, biên trưởng Hy đánh giá đối phương. Lục Thiệu Dương người này nàng có điều nghe thấy năm đó ở Tô Thành căn cứ này cũng coi như là cái nhân vật chính yếu thành tự là hắn tuy rằng là cái chính cống Tây Y nhưng ở phía sau tới Dược Vật hoang, hắn là đi đầu làm trung dược gieo trồng người chi nhất, không giống mặt khác Tây Y Yẹ hoặc là kịch liệt mâu thuẫn hoặc là tinh thần sa suốt không phân chấn. cho nên người này ở phía sau tới một hệ cứu trị hệ thống thành lập lúc sau ở Y Điề dược giới cũng còn có không tồi địa vị. Mà trước mắt lục thiệu dương, lớn lên văn nhã tuấn lãng, treo một bộ chức nghiệp mà thẩm cứu mỉm cười, một bộ nửa khung đôi mắt làm hắn thoạt nhìn chuyên nghiệp có thể tin, đáng tiếc trên mặt là không thể che giấu mỏi mệt, tóc cũng lộn xộn thoạt nhìn liền tổn hại vài phần phong độ. Hơn nữa trên người áo bờ lặc trắng dính rất nhiều vết máu, có mới mẻ, có khô cạn, đen xỉ lý một mảnh. Biên trường Hy vừa định tự giới thiệu nói, bên người kia nổ mạnh đầu nữ tử giành trước một bước, Ta là một hệ dị năng giả, người bệnh ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Lục thiệu dương như như mày, như vậy không ai bị nổi thái độ, cơ hồ mỗi cái vừa lại đây một hệ đều sẽ có. Nhưng hiện tại đâu, mỗi cái đều bị đả kích đến không phải phất tay háo bỏ đi, chính là giống chỉ mềm trùng. Ở nơi nơi trợ thủ, bị chỉ huy đến xoay quanh đâu. Cho nên hắn đã chút nào không đối này đó một hệ dị năng giả ôm có hy vọng, mặt trên nói lại triệu tập một ít một hệ. hắn cũng nghe nghe liền bãi, không hề chờ mong. Nhưng kia mấy cái người nhà không giống nhau, bọn họ giống bắt lấy cứu mạng rơm giả giống nhau vây quanh đông thỉ, vây quanh nàng qua bên kia cách gian, trong miệng lời hay cùng không cần tiền tượng mà ra bên ngoài phun. Lục thiệu dương biết này đó một hệ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không dám làm cho bọn họ làm bậy, vội vàng cùng qua đi. Biên trường Hy tự nhiên cũng muốn đuổi kịp nhìn xem tình huống, Cố tự thấy nàng chút nào không để ý tới chính mình. Đem hắn trở thành không tồn tại giống nhau. Ánh mắt hơi ám. Nhưng thật ra cũng đi qua. Đây là nhất bên ngoài một cái cách gian. Một trương trương từ hàng ngòi giấy. Bao ni lon phá quần áo khâu lên giường bệnh thượng. Nằm một đám huyết nhục mơ hồ người. Lục thiệu dương vừa đi vừa thấp giọng nói. Đây là cuối cùng một đám đưa tới người. Bị tang thi đuổi theo trung gia thai nạn xe cộ. Đều là trọng thương. Mọi người chú ý người này là cái ba mươi tới tuổi nam tử, mảnh vỡ thủy tinh đã từ cổ hắn cùng gò má lấy ra, trên tay treo từng tí tương đối nghiêm trọng chính là cái hốt vẫn luôn ở đổ máu. Tuy rằng trải qua đơn giản băng bó, nhưng cơ bản vô dụng, người đã ở vào hôn mê trạng thái. Loại tình huống này cần thiết khai lô mới có cứu mạng cơ hội. Chúng ta căn bản không có điều kiện làm lớn như vậy giải phẫu. Trên thực tế, cho dù có điều kiện, cũng phi thường hung hiểm. Nói cách khác, Người này đã bị phán tử hình. Lục Thiệu Dương nói có một tia thương tiếc, Chính là thương hoạn nhiều như vậy, Lâm Nguy cũng nhiều như vậy, hắn cũng chỉ có thể thương tiếc một chút, lý trí nhất cách làm. Kỳ thật là liền truyền dịch cùng băng bó đều không làm xử lý, rốt cuộc dược vật cùng băng gạc đều là hữu hạn, dùng một chút thiếu một chút, đây mới là quân đội đến ngày đầu tiên đâu, về sau còn sẽ có bao nhiêu người bị thương. Bọn họ là ở một cái hẳn phải chết nhân thân thượng tiêu hao những người khác sinh mệnh. Loại này cách nói tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật. Đáng tiếc người nhà vô pháp tiếp thu, một hai phải bọn họ lưu lại cứu người. Lục thiệu dương giơ tay nhìn nhìn biểu, đã lãng phí 5 phút, hắn đối hai cái hộ sĩ lúc lắc đầu, ý bảo các nàng đi trước, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu không phải nháo lên ảnh hưởng quá xấu, hắn cũng muốn đi rồi, còn có bao nhiêu người chờ hắn đi cứu. May mắn hắn đã đem ý kiến trình lên rồi. Hẳn là thực nhanh có người tới xử lý loại sự tình này. Lại nói nổ mạnh đầu nhìn đến loại thương thế này cũng có chút phạm sợ, phía trước khí thế liền có chút yếu đi xuống dưới, nói thầm nói, như vậy nghiêm trọng a, phóng trước kia cũng là vết thương trí mạng đi. Trong lòng tuy rằng không đế, mặt ngoài vẫn là tích thủy không lộ, nàng vén tay háo lên, tay trái mở ra, một gốc cây sáng bóng mảnh khảnh tiểu mầm liền trống rông ở lòng bàn tay toát ra tới, run run rẩy rẩy mà triển khai cánh lá. Mọi người ngạc nhiên ra tiếng, đây là phía trước một hệ không có biểu hiện ra ngoài. Nổ mạnh đầu có chút đắc ý, tay phải ấn ở người bị thương ngực thượng, tay trái phủng kia tiểu mầm điệp bên phải mu bàn tay thượng, sau đó liền ân ân ân mà phát lực, đôi tay thực mau đều trở nên có chút xanh lẻ. Biên trưởng hy mí mắt hơi hơi nhíu lại, không tồi, người này dị năng so nơi này những người khác đều hiếu thắng chút, nếu nàng không đem bản thể tiểu mầm hiện ra tới khoét khoang, có lẽ năng lượng càng tập trung. Hiệu quả sẽ tăng tốt. Loại này tiểu mầm mỗi cái một hệ đều có, nàng cũng có, tương đương là một hệ một cái trung tâm nơi, chỉ là lúc này một hệ đại bộ phận chính mình đều không có ý thức được. Điều khiển năng lượng thời điểm cái này bản thể là không cần phải bày ra ra tới, bởi vì tiểu mầm tương đương năng lượng hội tụ ở đảng kia sở duy trì ra tới một cái hình thái, là yêu cầu tiêu hao không ít năng lượng. Hơn nữa, biên trường hy có loại cảm giác, người này chỉ sợ là cứu không được. Quả nhiên, một lát sau người bị thương chỉ là bề ngoài miệng vết thương có điều liễm hợp, cả người lại không hề chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nổ mạnh diện mà biến sắc đến có chút trắng bệnh, cái chán thấy hãn. Người nhà từ đầy cõi lòng hy vọng đến dần dần thất vọng, người bị thương mẫu thân nôn nóng hỏi, người rốt cuộc được chưa? Nổ mạnh đầu tức giận nói, gấp cái gì, ai kêu ngươi nhi tử bị thương như vậy trọng, có bản lĩnh ngươi tới. Bên cạnh liền có người cười nhạo, thôi đi. Ta xem ngươi căn bản không bản lĩnh, những cái đó một hệ cái nào không phải đem chính mình khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, cái nào không phải tốn đến 258 vạn, kết quả là con la là mã lập thấy rốt cuộc, ta xem ngươi cũng hảo không đến nào đi. A phi, trình độ loại này còn dám nói chính mình là cái gì tân thời đại thiên sứ áo trắng. Thanh âm này rất lớn, phụ cận còn có một hệ người, nghe xong đều có chút banh không được mặt. vừa lúc bên cạnh một cái cách gian, vừa lúc là cái một hệ nữ hài ở bang nhân băng bó miệng vết thương, nữ hài đại khái phân tâm dưới thủ hạ lực đạo không lớn đối, kia người bị thương tê một tiếng, đem người cấp ném ngã xuống đất, cút ngay cút ngay, có thể hay không băng bó. còn cái gì dị năng giả, liền cái bình thường hộ sĩ đều không bằng. mặt thế lúc sau, dị năng giả cao nhân nhất đẳng hiện trạng đã kêu ngàn vạn người thường trong lòng không cân bằng. Dị năng giả là sự thật không dậy nổi cũng liền thôi, bọn họ không phục cũng không được, nhưng nếu phát hiện trên thực tế nhân ra cũng không có gì ưu thế, vậy lập tức muốn bắn ngược. Kỳ thật không ngừng là một hệ sẽ gặp được loại tình huống này, cái khác mới vừa thức tỉnh dị năng cũng là thực nhược, chỉ là một cái, cái khác dù sao cũng là công kích dị năng chiếm đa số, bằng không tựa như thủy hệ ngay từ đầu địa vị liền rất cao, bởi vì quan hệ đến uống nước vấn đề. Mà một hệ, tầm quan trọng còn biểu hiện không ra. lại không có gì cường đại trô gọi người kiên kỵ. Cái thứ hai, cũng là vì hôm nay chuyện này cho mục hệ một cái tập thể xấu mặt cơ hội. Mục hệ là nhất nên tích lũy đầy đủ, nên ở cái khác dị năng đều hóa trang lên sân khấu, đặt hạ mặt thế tân vũ lực hệ thống lúc sau, trở ra đảm nhiệm một cái cứu tràng, giảm sóc tác dụng, biểu hiện một chút nhân loại loại này tân dị năng thật lớn có giãn không chỉ có có thể đánh, có thể phá hư, còn có thể cứu. Chính là hiện tại một hệ lại là trước hết bị đẩy ra. Từ nào đó trình độ đi lên nói, này đó một hệ dị năng giả phá hủy mọi người đối dị năng chờ mong cùng sùng kính. Nổ mạnh đầu cũng không thể phiên bản, nàng thẹn quá thành giận, đứng lên khó thở nói, tưởng cãi nhau có phải hay không ngươi? Ngươi liền có bản lĩnh. Lục thiệu dương bất đắc dĩ mà đối cô tự nói, cố đội trường, ngươi xem hắn cho rằng nổ mạnh đầu là cố tự người, dù sao cũng là cùng nhau tới. cố tự nói này hai người cùng ta cùng xe lại đây có thể thấy được cũng là có điểm bản lĩnh quân đội chiêu một hệ tuy rằng không sai biệt lắm là hoàn toàn mới khu phát động nhưng tới phương thức bất đồng cũng đại biểu cho thân phận bất đồng có thể ngồi xe tới cơ bản là quân đội có người giống biên trường hy như vậy nhân gia binh lính đối nàng khách khí là xem ở cố tự mặt mũi thượng bằng không trực tiếp lên lầu kéo người liền đi rồi còn khả năng muốn đi bộ lại đây cố tự nói như vậy Chính là nhắc nhở Lục Thiệu Dương này một nam một nữ không thể quá có lệ đối đãi đồng thời cũng phủi sạch chính mình quan hệ. Lục Thiệu Dương bừng tỉnh, hỏi một bên dẫn người lại đây cái kia vệ binh, sắc mặt liền chìm xuống, là nhạc phúc trên núi giáo bên kia người, giống như quan hệ còn phỉ thiện. Mà nhạc phúc sơn là tư lệnh viên tâm phúc. Cứu cá nhân trị cái thương còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, Lục Thiệu Dương cảm thấy thực đau đầu, miễn cưỡng nhắc tới tinh thần cùng nổ mạnh đầu thương lượng đi. Các ngươi xem, có phải hay không làm một người khác thử xem? Hắn nhất thời không nhớ rõ hỏi cố tự, nếu này hai người cùng ngươi không quan hệ, kia cùng ngươi có quan hệ người nào? Người kia lúc này bị một cái khác thương hoạn hấp dẫn lực chú ý. phúc cùng cái cách gian, một khác sườn giường bệnh thượng, một người đầu một vai phun ra một đoàn máu bầm. Trên thực tế hắn đã là một cái huyết người, trên người dưới thân tất cả đều là hắn nổ ra huyết, ngực hắn nghiêng nghiêng cắm một cây thật dài thanh thép. Huyết cũng đang từ nơi đó toát ra tới thoạt nhìn so với kia cái não bộ bị thương muốn thê thảm đến nhiều càng thê thảm chính là người này bên người một người đều không có thậm chí cũng không ai cho hắn lao lao huyết quả cái từng tí gì đó quanh mình hỗn loạn bên trong hắn ở thê lương chờ chết biên trường hy đứng ở hắn trước người hắn phảng phất nhìn đến một cái bóng dáng cố hết sức mà nâng mí mắt từng ngụm từng ngụm khò khịt mà thở dốc phảng phất tùy thời sẽ nghẹn quá khí đi nước mắt từ hắn khỏe mắt thấm khai cũng không biết là bởi vì gì khóc thút thít biên trưởng hy bắt cái phải rời khỏi hộ sĩ hỏi hắn làm sao vậy kia hộ sĩ thương hại mà lắc đầu thanh thép đồng thời chát xuyên động mạch chủ cùng thực quản đồng thời thương cập phổi tổ chức còn tạo thành chứng tràn khí ngực không có biện pháp cứu biên trường hy ngồi xổm xuống đi nắm lấy thương hòa tay không có màu đen điểm cũng không có màu xanh lục điểm là thực thuần túy vật lý thương Nhưng sinh mệnh năng lượng mau xói mòn sạch sẽ. Chương 69 háo có thể, hắn bị cảm nhiễm, canh hai Nàng nhìn người bị thương liếc mắt một cái, tay trái ấn ở hắn trước ngực miệng vết thương bên cạnh, tay phải nắm cái kia thanh thép. Hộ sĩ kinh hô, ngươi làm gì, rút ra hắn sẽ bị chết càng mau. Biên trưởng hy không để ý tới hộ sĩ, nàng tay trái dần dần biến lục, cuối cùng trở nên xanh mơn mởn giống như bị một tầng lục xương mù bao trùm. Lại giống như biến thành một khối nhàn nhạt phỉ thúy, tiếp theo miệng vết thương liền dần dần không đổ máu. Người nọ như phá phong tương giống nhau hô hấp cũng trở nên không như vậy thô nặng, có chút run rẩy thân thể cũng chậm rãi vững vàng xuống dưới. Hộ sĩ che miệng lại, trời ạ, thật sự có thể. Lục Đại Phu Lục Đại Phu ngươi mau đến xem a Đại gia bị này kinh hô dẫn lại đây, Lục Thiệu Dương tròng mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới. Những người khác cũng kinh hô liên tục. Chỉ có vẫn luôn chú ý biên trưởng Hy cố tự không có gì tỏ vẻ, nhưng hắn trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Cứu bóng dáng lần đó, có chứa thường nhân khó có thể lý giải huyền huyễn cảm, hắn bị thương cùng Trần Đại gia bị con kiến cắn thương lần đó, cũng chỉ có thể tính tiểu thương, cho nên hắn cũng không biết biên trưởng Hy có bao nhiêu năng lực. Lần này là hoàn toàn bất đồng, nhưng cứu người với lâm nguy chân chính thực lực sao. Qua đại khái nửa phút, biên trưởng Hy nhìn không sai biệt lắm. Tay phải dùng sức dần dần rút ra thanh thép, tay trái mãnh liệt mà độ nhập một hệ năng lượng, một bên rút một bên chữa trị nơi đó miệng vết thương, bằng không người này chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc mất máu quá nhiều mà chết. Kỳ thật hiện tại hắn cũng đã mất máu thất thật sự lợi hại. Nàng cuối cùng rút ra toàn bộ thanh thép, loảng xoảng một tiếng thanh thúy mà ném xuống đất, vừng tỉnh một đám người, sau đó nàng lại che lại này người bị thương miệng vết thương, qua một hồi lâu, mới lao đi mồ hôi lạnh đứng lên. cho hắn xử lý một chút đi. Lục thiệu dương rông cái ngu ngốc, không dám tin tưởng hỏi, không, không có việc gì. Nếu ngươi bỏ được cho hắn khâu lại cùng truyền dịch nói. Lục thiệu dương gấp không chờ nổi tiến lên kiểm tra, sau đó kinh hỉ mà thẳng kêu hộ sĩ, kêu hộ sĩ vội vàng phụng hiến trong tay trên khay đồ vật. Cố tự nhìn biên trường hy, còn hào đi. Biên trường hy sắc mặt khó coi, thậm chí có thể nói tái nhật. Nàng đã bắt lấy một quả lục hạch ở bổ sung năng lượng, Hơi xuyên nói, còn hành. Nàng rốt cuộc chỉ là nhất giai một hệ, tuy rằng chưa khỏi hình công tác là nghề cũ, nhưng không chịu nổi nàng hiện tại đáy mỏng, cứu chỉ như vậy một cái trọng chứng người bị thương, sắc thật miễn cưỡng điểm. Nhưng như vậy thương thế chính là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Còn hào nàng chỉ là có điểm choáng vắng đầu. Còn xa không tới tiêu hao quá mức nông nỗi, nghỉ ngơi một hồi bổ sung hồi năng lượng liền không có việc gì. Người quá lợi hại, Mau tới mau tới cứu cứu ta nhi tử đi. Bên kia người nhà lập tức từ bỏ nổ mạnh đầu, ngược lại phát lại đây, kích động đến cả người thẳng run run. Trời ạ, quả thực quá thần, một giây cứu hảo một cái khí đều xuyên bất quá tới người, kia nàng cũng nhất định có thể cứu chính mình nhi tử. Cố tử đứng ra không làm những người này đụng tới biên trường hy, không cần đẩy đẩy giật nhẹ. Lục thiệu dương đem cái kia người bị thương kiểm tra xong, quả thực mừng rỡ như điên. Phía đối diện trường hy nói, ngươi là ta hôm nay gặp qua sở hữu một hệ nhất lợi hại người, quả thực là thần kỳ. Vậy ngươi xem cái kia thương hoạn ngươi cứu được sao? Biên trường hy lắc đầu, không phải sở hữu thương ta đều có thể ứng phó. Thương ở đầu hốc thượng đặc biệt khó giải quyết. Nổ mạnh đầu đỏ mắt mà trừng mắt nàng. Nói thầm nói, nhìn xem, cái này cũng nói không được đi, các ngươi quang trịa vào ta mắng làm gì? người nhà cơ hồ muốn khóc cầu. Biên trưởng Hy biết không thử một lần những người này sẽ không từ bỏ. Đành phải đáp ứng số dưới. Kỳ thật nàng nhìn đến một cái người bị thương liền có mơ hồ cảm giác chính mình trị không trị được đối phương. Người này, nàng cảm thấy chính mình là cứu không được, đại khái là bởi vì bị thương bộ vị ở đại não. Nàng mới gặp phải người này tay, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đứng lên, mọi người ngây thơ khó hiểu. Nàng thấp giọng nói, người này khả năng bị tang thi cảm nhiễm. trong cơ thể có cái loại này hắc hắc điểm hơn nữa đã tương đối nghiêm trọng nàng nói được nhẹ cấp chỉ có ly nàng gần nhất cố tự cùng lục thiệu dương nghe thấy bọn họ sắc mặt cũng ngưng trọng lên người xác định kỳ thật là không xác định biên trưởng hy tuy rằng cảm giác được cái loại này màu đen điểm là bị tang thi cảm nhiễm lúc sau đặc thù nhưng rốt cuộc không có đủ trường hợp tới duy trì nàng quan điểm nàng lắc đầu cảm giác cố tự đem lục thiệu dương lôi ra tới một ít Thấp giọng nói nói mấy câu, lục thiệu dương gật đầu. Lại đi phân phó vệ binh, sau đó cái này tiểu cách gian những người khác đều bị nên nâng nâng đi ra ngoài, nên thỉnh thỉnh đi ra ngoài, liền kêu gào không ngừng mấy cái người nhà cũng ở đạn uy hiếp hạng, xử tại một bên không dám lại phản kháng. Cố tự vẫn luôn đứng ở thương hoạn bên cạnh, mang theo binh lính tận lực tiểu tâm mà đem người trói lại, cũng phòng bị bất luận cái gì chẳng uống Một lát sau, vài người vội vàng mà đến. nghe nói nơi này xuất hiện cái có thể là người lây nhiễm người một cái mặc áo khoác trăng trung niên nói, nhân nói nhăn chặt mày lục thiệu dương nói đúng vậy chính là vị này đã kiểm tra qua không có tang thi lộng thương vết thương nhưng là hứa bộ trưởng ngươi kinh nghiệm phong phú đến xem có phải hay không cái khác mấy cái đi theo hứa bộ trưởng người cũng nghiêm túc kiểm tra lên cố bồi không biết khi nào lặng lẽ đi đến cô tự bên người ca khâu phòng ca bên kia đi không khai Ta trước lại đây. Ân, ngươi xem hắn. Cố bồi gắt gao nhìn chầm chầm kia thương hoạn toàn thân, trọng điểm chú ý mặt cùng sau đầu miệng vết thương, sau đó đối cố tự điểm phía dưới. Nhanh. Câu này nhanh nói xong không trong chốc lát, kia thương hoạn đột nhiên liền bạo động, một lần nữa mở to mắt, phát ra dã thú gào giống. Phanh phanh. Lưỡng đạo tiếng súng ở chữa bệnh khu vang khu, cơ hồ không có khiến cho cái gì phản ứng, bị cảm nhiễm người quá nhiều. môi quá một lát liền sẽ phát ra như vậy tiếng vang, mọi người đều chết lặng. Khâu Phong sốc lên màu trắng mảnh ra tới, bên trong mấy cái binh lính ngâng hai cổ thi thể ra tới, mặt sau là thường tâm muốn chết người nhà. Khâu Phong nhàn nhạt mà nói, bọn họ đã thi hóa, từ sinh vật học góc độ tới nói, bọn họ đã tử vong, ta cần thiết ngăn lại bọn họ thi thể lại nguy hại người khác, nén bi thương. Hắn ngẩng đầu, với lúc đối tượng cố tự bên kia, bọn họ cũng nâng một khối thi thể ra tới. Những cái đó vệ sinh bộ cùng bệnh viện ra tới người đối với kia thi thể nghị luận sôi nổi, đều nói phải hảo hảo nghiên cứu. Như thế nào không có cắn thương chảo thương cũng sẽ thi hóa đâu. Khâu Phong đi qua đi, như thế nào, ngươi cũng lại đây đương loại này chung kết giả. Cố tự hỏi, thế nào? Con hành, trừ bỏ người nhà có điểm nháo. Khâu Phong cười khổ hạ, trên mặt có chút mỏi mệt, bọn họ đều mau đem ta trở thành sát nhân của ma. Ngày mai đi ở trên đường có người tới ám sát ta ta đều sẽ không kỳ quái. Các ngươi nơi này sao lại thế này? Cố bồi trả lời nói, một cái thai nạn xe cộ tử vong người thi hóa, ta phỏng chừng là hắn sinh thời sau đầu miệng vết thương đụng tới tang thi một thứ gì đó, mới đưa đến cảm nhiễm. Cố bồi đôi mắt hồng hồng, nhịn không được ngáp một cái. Hắn là mệ thảm, này hơn phân nửa hôm qua hắn liền đi theo khâu phong bên người. Chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó bị tang thi căn quá người. Cắn được cái gì trình độ, cái gì thể chất người, sẽ có cái gì bệnh trạng, qua bao lâu sẽ thi hóa, từ cuồng hóa đến hoàn toàn thi hóa yêu cầu bao lâu. Nhiều như vậy tiếng đồng hồ hắn liền một bên hỗ trợ một bên ở nghiên cứu cái này, còn muốn thời khắc để phòng bị những người đó nhào lên tới gặm một ngụm, thật sự có chút ăn không thiêu. Đương nhiên, hiệu quả cũng là rõ ràng. không thấy được vừa rồi hắn so với kia chút chuyên gia đều phải phán đoán đến mau khâu phong nói a bồi ngươi hành a đúng rồi trước hết phát hiện người là ai cố tự thân sắc có chút mặc danh quay đầu đi nơi đó biên trường hy đang ở cùng lục thiệu dương thảo luận cái gì vấn đề khâu phong nhạy bén mà nhận thấy được không khí không đúng cố tự nói mang ta làm quen một chút công tác của ngươi sau đó các ngươi liền trở về đi vội hơn phân nửa muộn rồi nơi này ta tới đón ban biên trưởng hy đang ở cùng lục thiệu dương thảo luận trị liệu một người lúc sau yêu cầu nghỉ ngơi bao lâu vấn đề sau đó lục thiệu dương hứng thú hừng hực mà muốn mang nàng đi cứu trị những cái đó trọng chứng giả biên trưởng hy ngẩng đầu vừa thấy cố tự mấy người đã không thấy thế nhưng thật sự chịu phóng nàng đi nàng nhìn ra được tới ngầm triển tính manh mối đối cố tự mà nói thập phần quan trọng mà hắn đã hoài nghi nàng Người bình thường đều sẽ tưởng hết mọi thứ lưu lại nàng thậm chí là lời nói khách sáo, khảo vấn. Lúc ấy ở trên lầu Giang Co, nàng liền âm thầm phỏng đoán cố tự có thể hay không làm như vậy. Quả thật nàng là không sợ, nàng có năm chắc chạy trốn rớt, lại không được, trốn vào nông trường cũng là một cái biện pháp, nhưng thật nói vậy, này một đời hai người chỉ có thể làm địch nhân đi. Cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng chưa làm, đại khái là niệm nàng rốt cuộc đã cứu bóng dáng cũ tình. Hoặc là ở biến tướng thực hiện lúc trước cái kia không truy cứu nàng tin tức nơi phát ra hứa hẹn. Tóm lại hướng điểm này, biên trường Hy cảm kích hắn cũng kính nể hắn. Nàng hạ xuống một lát, thực mau cao hứng lên, nói như thế nào đều rốt cuộc cùng cố tự đường ai nấy đi. Đúng đúng, vẫn là như vậy hảo, nháy mắt có loại trời cao mặc chim bay cảm giác có hay không. Đêm nay, nàng vẫn luôn vội đến đại hưng đông. Cứu một cái nghỉ ngơi một hồi, cứu một cái nghỉ ngơi một hồi. Nàng tổng cộng cứu 16 cái vốn nên chết đi người, cái khác thương thế so nhẹ tắc nhiều đếm không xuể, cuối cùng vẫn là bởi vì lục hạch tiêu hao đến chỉ còn lại có nửa cái, nàng lo lắng về sau khẩn cấp thời điểm không dùng, lúc này mới dừng lại, làm một ít bình thường sự tình. Hưng đông thời điểm, trên cơ bản chú định sẽ chết chết sạch, nên thi hóa cũng đều hóa toàn, dư lại những cái đó tình huống cũng ổn định, ga tàu hỏa lầu một đại sành bắt đầu triệt máy phát điện. Bóng đèn tối xâm lại, tiếng gầm rú vang ngừng lại, mông lung ánh sáng đầy đất rác rưởi vết máu, nơi trốn rin rỉ, chữa bệnh nhân viên chủ y chủ y vai xoa xoa eo, càng có khoa trường cùng cục tẩy kẹo mềm dường như nằm liệt một khối, quả thực hề vải không phân chấn tới rồi cực điểm. Phát sớm một chút, phát sớm một chút. Một chiếc mini bật từ bên ngoài khai lại đây, trên xe dọn xuống dưới vài thùng đồ vật, còn có mấy cái bọt biển dương, hàng ngói thùng giấy. Nhất lệnh người giật mình chính là còn có một chồng lồng hấp. Trời ạ, đây là vận khí đổi thay. Biên trường Hy bên người một cái tiểu hộ sĩ cùng nàng nói thầm, ngươi biết không, chúng ta trước kia mỗi bữa cơm đều là không đủ phân lượng, cơm sáng càng là chỉ có một chút điểm, đều không đủ hai khẩu nuốt, là bởi vì trải qua lần này mặt trên nhìn đến chúng ta nhân viên ý y tế tầm quan trọng. Nói hưng thú hừng hực mà chạy tới vây xem. Biên trưởng Hy cũng nói bụng, mọi người chạy hơn phân nửa, nàng liền một người chiếm một trường tợ lặt ghế không lưng ở trong bao tim ăn. biên tiểu thư cấp một người bỗng nhiên đi tới chương 70 mời chào không tiêm bán minh khế canh một biên trường hy ngừng đầu là lục thiệu dương nàng tiếp nhận tới một chén nửa chù gạo trăng cháo một cái bụng bẫm mạo nhiệt khí đại màn thầu còn có một cái vỏ trứng hoàn hảo trứng luộc đủ phong phú này không phải lục đại phu ngươi tiết kiệm được chính mình tới cấp ta đi Như thế nào sẽ, ta còn muốn mặt khác đi lánh, ngươi lập công lớn, chẳng lẽ còn không nên ăn một phần sớm một chút. Nói quả nhiên lại đi lãnh phân giống nhau sớm một chút, cùng biên trường hy ngồi ở cùng nhau ăn. Biên trưởng hy uống lên khẩu canh, hương vị cũng không tệ lắm, liền không có gì cố kỵ mồm to mà ăn. Liếc không hỏi Lục Thiệu Dương, nghe nói, đây là các ngươi nhân viên ý tế đãi ngộ để cao tượng trưng. Lục Thiệu Dương cười cười, đãi ngộ đề không đề cập tới cao không biết. Tóm lại chuyện này mặt trên khiến cho độ cao coi trọng. Nga, cụ thể. Hắn nuốt vào một ngụm màn đầu, thấp giọng nói, đi ra ngoài 5000 người, cuối cùng trở về không đủ 3000 người, trong đó gần nửa số bị tang thi cảm nhiễm, không cảm nhiễm cũng bởi vì trọng thương đã chết mươi hơn người, còn sống nơi này liền nằm hơn 400 đây là mới nhất thông kê ra tới số liệu. Lần này là danh xứng với thật tổn thất thảm trọng, thành nội bên kia đã thành triệt triệt để để vùng cấm. Biên trường Hy cũng là lần đầu tiên nghe thế sao cụ thể số liệu, nàng mở to hai mắt, như vậy nghiêm trọng, thành nội tang thi đã trở nên lợi hại như vậy. Phần 19 Không biết, này ngươi có thể trở về hỏi cố đội trường, hắn hiểu biết khẳng định so với ta một cái bác sĩ nhiều, ta chỉ nghe nói hai việc, một cái là nhạc phúc trên núi giáo hạ tử mệnh lệnh, muốn chúng ta đem còn sống thương hoạn đều chưa khỏi, còn có một cái, chính là muốn chuẩn bị xuất phát, rời đi khu mới. Hỏi cố tự, ha ha, kỳ thật không cần hỏi người, biên trường Hy cũng có thể đoán được một chút, đơn giản là ra nhiệm vụ người xông loạn, hoặc là vận khí không tốt, xông vào tang thi tụ hội ha ổ sau đó đã bị như vậy như vậy trà đạp, cuối cùng đi lạc một ít, trốn tránh một ít, mới làm cho giải rác, cuối cùng một nhóm người cư nhiên ở nửa đêm mới bị tiếp trở về, cư nhiên còn ở trên đường ra thai nạn xe cộ. Nàng lại tưởng, Kiếp trước đại bộ đội rút lui khu mới là ở mạt thế ngày thứ 10 trước sau, hôm nay chính là ngày thứ 10, cũng chính là tại đây mấy ngày rồi. Đến lúc đó nàng là muốn lộng chiếc xe chính mình khai đâu, vẫn là cùng người nhờ xe đâu. Nàng ngắm mắt cách đó không xa ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm vài người, nghe nói là đã bị quân đội chữa bệnh bộ môn thu nạp một hệ dị năng giả, hợp thành một cái chữa bệnh tiểu đội. Nàng hỏi lục thiệu dương, lục đại phu, bọn họ chữa bệnh tiểu đội. Rút lui thời điểm là như thế nào an bài. Lục thiệu dương nhìn thoáng qua, chữa bệnh tiểu đội không ngừng mấy người này. Chúng ta này đó nguyên thể chế người cũng sẽ phân ra một bộ phận chỉnh biên đi vào. Hình thành lấy chúng ta có giấy phép y dì sư vì trung tâm đoàn đội, mấy ngày nay còn muốn nhận người, đến lúc đó hẳn là chia làm rất nhiều tiểu tổ, đều đều phân phối đi xuống. Thựa như cái kia dung sĩ tiểu đội giống nhau. Biên trường hy gật đầu. Nàng ngày hôm qua còn tham gia dũng sĩ tiểu đội sơ cấp tuyển chọn nhiệm vụ đâu, các buổi chiều liền có binh lính cho nàng đã phát tiếp tục tham gia dũng sĩ tiểu đội khảo hạch thông chi. Biên trường hy nghĩ, tốt nhất vẫn là ở trong đội ngũ lộng cái chức vụ, lộng cái thân phận. Ấn nàng lúc ban đầu ý tưởng tới nói, tốt nhất chính là chính mình khai cái xe xa xa đi theo đại bộ đội mặt sau, vừa không muốn bất luận cái gì phúc lợi cũng không chịu bất luận cái gì quản lý, thật nhiều người đều sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại xem ra đây là không thực tế. Một cái là nàng rời đi cô tự bên kia, hôn đến quá kém tổng cảm thấy quái quái. Một cái khác là còn có cái Trương lão bản vấn đề không có giải quyết, Lạc Đơn liền có vẻ quá dễ khi dễ. Nếu muốn hôn cái chức vụ, lấy nàng bản lĩnh, Dũng sĩ tiểu đội cùng chữa bệnh tiểu đội đều là dễ như trở bàn tay, mặt khác giống như còn có quản lý tiểu đội gì đó. Mấy phương cân nhắc, đương nhiên là nơi nào nhẹ nhàng tự do, liền đi nơi nào. lục thiệu dương nói dỡn tựa mà nói như thế nào biên tiểu thư tưởng gia nhập chữa bệnh tiểu đội lấy ngươi năng lực ta lại đề cử một chút tuyệt đối có thể bắt được một cái hảo chức vị biên trường hi hiếp hiếp mắt ta a ai ngươi muốn gia nhập chữa bệnh tiểu đội nổ mạnh đầu nữ tử không biết từ nơi nào toát ra tới phùng chính mình cơm sáng lúc kinh lúc giống mà nói cái này hảo a lấy chúng ta năng lực nhất định có thể hôn thượng phi thường cao vị trí Đến lúc đó chúng ta hai cái liền ở một cái trong đội ngũ, ra tay xoát xoát xoát là có thể khởi tử hồi sinh một mảnh người. Lục thiệu dương kéo kéo khoe miệng, phía đối diện trường hy cười cười tránh ra, biên trường hy tốc độ bay nhanh mà uống xong cháo, sau đó thông thả ung dung mà lột trứng gà, nổ mạnh đầu vũ mị nhiều vẻ mà để sát vào nói, ta kêu vệ tiểu đông, ngươi so với ta tiểu, đã kêu ta đông tỉ đi, đúng rồi. Ta tối hôm qua thượng gặp ngươi khôi phục năng lượng thời điểm là cầm cái kia tinh hoạch, thứ này dùng như thế nào a? Nàng trong tay cầm một quả bạch hoạch. Biên trưởng Hy xem xét liếc mắt một cái, lại nhìn xem nàng, nghiêm túc mà nói, thứ này ngươi tốt nhất đừng chạm vào, sẽ xảy ra chuyện. xảy ra chuyện. Như thế nào ngươi không có việc gì ta liền sẽ xảy ra chuyện. Ta không tin, ngươi rõ ràng chính là không nghĩ nói. Vệ tiểu đông khinh thường mà Huy xuống tay. Người sao lại có thể như vậy ích kỷ? Hiện tại đều khi nào, thêm một cái đứng đầu một hệ có thể cứu bao nhiêu người a Ta cùng ngươi nói ngươi không thể như vậy, ngươi không thể thăm chính mình. Biên trường hy mặc kệ nàng, không muốn chết cũng đừng chạm vào cái này, mặt khác, không đầu góc liền đem đôi mắt trợn to điểm. Vệ tiểu đông không hiểu ra sao, còn tưởng hỏi lại, một cái nhân viên nghiên cứu dường như người từ bên ngoài đi tới, nghiêm túc trên mặt mang điểm cứng đờ cười, biên tiểu thư. chúng ta viện nghiên cứu đối với ngươi siêu chúng năng lực thực cảm thấy hứng thú không biết có thể hay không nói nói chuyện viện nghiên cứu biên trưởng hy chấp một chút mắt này liền thôi bỏ đi nghe quái khủng bố biên tiểu thư chúng ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một ít kinh nghiệm cùng tâm đắc phương diện sự tuyệt đối không có đối với ngươi tiến hành không hợp pháp nghiên cứu ý đồ biên trưởng hy ha ha, cái này kinh nghiệm cùng tâm đắc như thế nào có thể tùy tiện lấy ra tới nói một thanh âm cắm vào tới trương lão bản đầy mặt mang cười mà xuất hiện biên tiểu thư chúng ta tiếu cục trưởng muốn gặp ngươi biên trưởng hy liếc hắn một cái chỉ cười không nói cắn một ngụm lòng trắng trứng cửa ăn sớm một chút một cái áo bờ lặc trắng đã sơm chú ý bên này nhìn xem thế không đúng vội buông chân quý khó được cơm sáng một mặt miệng đi tới cười tủm tỉm mà nói thật náo như ta biên tiểu thư ngươi ngày hôm qua chính là lập công lớn có hay không hứng thú tiến vệ sinh bộ Nơi đó tụ tập đại lượng y gì học giới chuyên gia giáo thụ. Biên tiểu thư lại không học y gì hết. chuyên gia giáo thụ cùng nàng có quan hệ gì. Trương lão bản nói khẽ với biên trường hy nói, chỉ cần biên tiểu thư nguyện ý tới chúng ta bên này, điều kiện nhậm ngươi để, chúng ta tiếu cục trưởng sẽ không bạc đáy ngươi. Biên trường hy cười hạ, nếu ta điều kiện là trước đem trương lão bản ngươi đã đi đâu. Trương lão bản gương mặt tươi cười cứng đờ, thực mau lại nói, Biên tiểu thư chúng ta chi gian chỉ là có một chút tiểu hiểu lầm. Có đôi khi, tiểu hiểu lầm cũng là sẽ trí mạng. Biên trường hy một cái trứng gà ăn xong, đem màn thầu thu vào ba lô, ân cái này lưu trữ cấp nông trường gà ăn. Nàng mới vừa uống lên nước miếng, bên ngoài đi tới hai cái xanh sấm quân trang quân nhân, biên trường hy tiểu thư phải không? Nhạc thượng giáo cho mời. Biên trường hy toàn khẩn nắp bình, thực dứt khoát mà nói, hảo. Nhạc Phúc Sơn là trung niên nam tử, sắc mặt như quốc tự, làn da như táo, không chỉ có nhan sắc giống, liền trên mặt nếp gấp cũng giống. Đây là một cái có điểm chưa già đã yếu người, từ trên mặt hắn có thể thấy được hắn trải qua quá không ít phong sương tuyết vũ. Cho nên, hắn thực nghiêm túc. Biên tiểu thư, người tối hôm qua biểu hiện ta đã biết, tin tưởng có không ít người hướng ngươi vươn cảnh ô liu, không cần để ý tới bọn họ, tới quân bộ báo danh. Ngươi yêu cầu chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn, đồng thời chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Nga Biên trưởng Hy phát ra một cái vô vị âm tiết, cầm lấy trên bàn da trắng văn kiện nhìn nhìn. Gì, cố tự bọn họ không phải vốn dĩ chính là các ngươi quân đội người sao, như thế nào cũng tại đây hạng kế hoạch. Nay hẳn là hấp thu kỳ nhân dị sĩ kế hoạch thư đi. Nàng nhìn phía dưới một loạt viết tay danh sách. Cố tự cùng chúng ta quân khu không phải một cái hệ thống. Thêm tiến vào sẽ lộn xộn. Một bên nhạc lễ hỗ trợ trả lời, bọn họ cũng cảm thấy lấy cái này thân phận vì quân đội cùng người sống sót phục vụ càng có lợi. Người gia nhập lúc sau, cùng bọn họ lẫn nhau chi gian liền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Biên trưởng Hy phiết hạ miệng, kỳ thật cái này kế hoạch đối bị hấp thu người có rất lớn hạn chế, phải nghe theo an bài, muốn phục tung mệnh lệnh, quân đội yêu cầu ngươi thời điểm cần thiết xông vào trước nhất tuyến, hoàn toàn là nghiêm khắc trên giới cấp quan hệ. Quả thực chính là một bán minh khế Mà cái gọi là tốt nhất tài nguyên cung ứng Cũng không nghĩ Quân đội bên trong có rất nhiều nhân tài Nhiều ít đặc quyền nhân viên Nàng biên trường hy lại không phải xuất sắc nhất người Chỉ sợ cho dù có cực hảo tài nguyên Đến phiên nàng nơi này Cũng hẳng vài cái thứ bậc đi Đều là lời nói xuông Còn không bằng phong túi người phân Tiết giá rõ ràng thông báo tuyển dụng nhân tài Như vậy hai bên đều thống khoái Cố tự bọn họ nghĩ như thế nào nàng không biết Nhưng ở nàng xem ra, thù lao không bình đẳng là tiếp theo, bị ước thúc bị mệnh lệnh là không thể chịu đựng Phải nói không có chịu đựng quá tẩy não cùng quân lữ huấn luyện người đều không thể tiếp thu. Ta đôi cái này, chỉ sợ không có hứng thú. Người cự tuyệt. Nhạc Phúc Sơn lời nói lộ ra một kia nguy hiểm cùng lãnh lệ. Biên trường hy âm thầm tưởng, người này thật đúng là bá đạo, nếu là hắn đương long đầu lao đại, nhất định là thuận ta thì sống nịch ta thì chết cái loại này. nàng chuẩn bị tạm thời thức thời một chút đảo cũng không hoàn toàn là chỉ là muốn lại quan vọng một chút rốt cuộc quân đội hôm qua mới tới rốt cuộc sẽ làm được thế nào ta cũng không biết cho nên muốn nhìn nhìn lại nhạc phúc sơn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu có lẽ hắn cho rằng chính mình uy áp có thể đem biên trưởng hy bức cho lối bước thỏa hiệp nhưng không có nàng chấn định như thường trên mặt mang theo nhàn nhạt cơ hồ nhìn không ra tới mỉm cười cuối cùng nhạc phúc sơn thu hồi ánh mắt Biên trường hy như nguyện ở chữa bệnh tiểu đội lăn lộn cái mảnh đất giáp danh, thật giống như lãnh tân công tác tầng dưới chốt công nhân viên trước. Nàng tiên lương là, quân đội ở lui lại thời điểm sẽ cho nàng một cái xe vị, cũng cung cấp trình độ nhất định thượng che chở. Công tác nội dung còn lại là yêu cầu nàng cứu người thời điểm nàng muốn tùy chuyển tùy đến, nhưng cũng không cần giống kỳ nhân dị sĩ nghiêm khắc nghe lệnh với quân đội, nói tóm lại, tự do độ là tương đối cao. Tóm lại, chính là hai bên đều thối lui một bước, Đây là tốt nhất kết quả, nàng còn lo lắng ngày hôm qua biểu hiện đến quá mức, nhạc Phúc Sơn không muốn thả người đâu. Nhưng đối mặt như vậy nhiều gần chết người, còn muốn một cái kính dấu rốt cũng không có khả năng, lương tâm thượng liền không qua được. mươi 71 nổ tan xác sai dùng hậu quả, canh 2. Biên trường Hy gia nhập chữa bệnh tiểu tổ tin tức xử thật nhiều muốn mời chào nàng người bóp cổ tay thở dài, một cái cường đại một hệ quả thực chính là thật nhiều cái đệ nhị cái mạng, ai không nghĩ muốn. Bất quá đã bị quân đội chiêu đi, bọn họ cũng không dám đoạt người, đành phải đem tinh quang lấp lánh ánh mắt chuyển rời đến chính mình trong đội ngũ, thủ hạ một hệ trên người. Một hệ dị năng giả giá trị con người trong một đêm nhẹ cao, biên trưởng hy đối này đó không có hứng thú, nàng bị phân đến chữa bệnh tiểu đội một cái tuần tra tổ, cùng khác tiểu tổ mười mấy hai mươi người tới bất đồng, cái này tuần tra tổ liền hai người, một cái là nàng, một cái khác là vệ tiểu đông. hai người xem qua phân phối đến lâm thời chỗ ở từ chung cư trong lâu xuống dưới vệ tiểu đông cùng điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo nàng biên trưởng hy hỏi nàng ngươi liền không có việc gì làm có a chúng ta này không phải ở tuần tra sao thời khắc bảo trì cảnh giác phát hiện khu mới bị thương người kịp thời ban cho trợ giúp và nghe một chút liền hảo cao thượng biên trưởng hy không để ý tới nàng nàng biết vệ tiểu đông kỳ thật là nhạc phúc sơn phái tới giám thị nàng Nói giám thị đại khái quá nghiêm trọng, dù sao chính là nhạc Phúc Sơn không yên tâm nàng một người. Thứ tốt liền phải thời khắc nhìn chằm chằm, biết hướng đi, này đại khái chính là nhạc Phúc Sơn ý tưởng. mà vệ tiểu đông cũng là bị nhạc Phúc Sơn mời chào quá khứ dị Nam giả, cũng không phải người khác truyền đến như vậy có cái gì thân thích quan hệ. Chỉ là ở biên trường hy phía trước nàng một hệ nhất xuất chúng, cho nên liền nhất chịu chú ý. Đúng rồi, người rốt cuộc là như thế nào luyện tập dị năng. Sau này chúng ta cũng coi như đồng sự, có cái gì khó mà nói, cho dù ngươi không muốn nói cũng sẽ bị ta nhìn ra tới. Vậy ngươi liền trước chính mình nhìn ra đến đây đi. Biên trưởng Hy vừa nhấc đầu, nhìn đến cái này trung cư cửa vệ binh có quan hệ trực tiếp so khách khí mà kêu một người nữ sinh rời đi, kia nữ sinh chiều chính mình liều mạng phất tay, trường Hy. Lâm dung dung, Nàng đi qua đi, sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc. nghe nói này building là trụ chữa bệnh tiểu đội ta liền tới nhìn xem ta hiện tại liền trụ kia building ta gia nhập vật tư tiểu đội biên trường hy mày nhân lại ngươi cũng rời đi đúng vậy ngươi đều đi rồi ta vốn dĩ chính là bởi vì ngươi mới có thể đi theo cố đội trường bọn họ hiện tại cũng không có lý do gì lại cùng đi xuống ta vốn dĩ nghĩ ra được tìm xem ngươi vừa lúc nhìn đến vật tư quản lý tiểu đội ở nhận người không gian hệ dị năng giả ưu tiên Hơn nữa bao ăn bao ở, ta vừa thấy rất đối khẩu, liền gia nhập, mới vừa làm tốt đăng ký nhìn phòng ở. Lâm Dung Dung nói, thấy biên trường hy giống như không phải thực vì nàng cao hứng dường như, không khỏi thấp phòng hỏi, làm sao vậy? Cái này tiểu đội không tốt. Biên trường hy lắc đầu, thật cũng không phải không tốt. Chính là, về sau nếu muốn không gian hệ mang theo vật tư, ngươi muốn đặc biệt chú ý hạ, đừng làm cho thật không minh bạch. Một cái không hảo bọn họ nói ngươi mội hạ vật tư gì đó, đó là có miệng cũng nói không rõ. Không gian hệ tương đương một đám di động kho hàng. Lâm Dung Dung không gian lại tính khá lớn, hẳn là sẽ thực chịu coi trọng, đồng thời không gian hệ một khi tử vong, trong không gian đồ vật cũng sẽ đi theo hôi phi yên diệt, cho nên bọn họ khẳng định sẽ lần chịu bảo hộ. Nhưng có được có mất, liền biên trường hy hi hiểu biết đến, trừ phi là người lãnh đạo viên cực tín nhiệm người. Cái khác di động kho hàng thật đúng là kho hàng giống nhau tồn tại, nói trắng ra là chính là không có gì nhân quyền, sẽ bị quyển dưỡng không chế lên. Lâm Dung Dung há miệng thở dốc, nàng có điểm minh bạch, ảo não mà nói, sớm biết rằng ta cũng tới gia nhập chữa bệnh tiểu đội hảo, những người đó căn bản chưa nói minh bạch, một đám liền biết sứ mệnh tuổi đãi nộ thật tốt phúc lợi rất cao. Đều như vậy, mỗi cái đội đều có tốt có xấu. Đúng rồi. trần hải đào phụ tử tiếp tục tham gia dũng sĩ tiểu đội khảo hạch cũng không biết có thể hay không thông qua biên trưởng hy sử sốt gật gật đầu cùng tới khu mới 12 người tiểu đoàn thể không quá mấy ngày đây là muốn hoàn toàn tan cáo biệt lâm rung rung biên trưởng hy đi nhanh đi phía trước đi vệ tiểu đông theo sát nàng ngươi muốn làm gì đi đánh tăng thi ngươi không tuần tra tuần tra một người là đủ rồi có nhiệm vụ hô ta tương đối quan trọng chức năng nhân viên Dị năng giả đều sẽ trang bị quân đội phát thông tin thiết bị. Biên trưởng hy bởi vì tác dụng đặc thù cũng cấp xứng cái. Bất quá này ngoạn ý thực thấp kém, ở vệ tinh mạng lưới thông tin lạc nghiêm trọng bị hao tổn hiện tại cũng liền miễn cưỡng vang hai tiếng, đã thông không được lời nói, cũng phát không được văn tự tin tức. So năm đó máy nhắn tin còn không bằng. Cùng cố tự hai nghe cùng đồng hồ thông tin nghi cảng là không có biện pháp so. Nàng chạy trốn mau, ba lượng hạ bỏ xuống vệ tiểu đông. Ở khu mới xoay chuyển, hôm nay tới đến cậy nhờ khu mới người sống sót càng nhiều, một đám so trước kia cũng càng chật vẩn, phố lớn ngõ nhỏ đã tất cả đều là dân chạy nạn khu cảnh tượng. Nhỏ nhỏ khu mới căn bản ăn không vô nhiều người như vậy, chiếu như vậy đi xuống, liền tính không có tăng thi, mọi người cũng sẽ bởi vì sinh tồn không gian không đủ mà bạo động. Nàng gian nan mà lướt qua đám người, lặng lẽ lướt qua à, B khu gian công sự, đi vào tang thi hoành hành B khu. Trung quanh tìm tìm, liền ở một cái tương đối an toàn khu vực sát khởi tăng thi tới. Bất quá tới rồi buổi chiều, đoạt sinh ý tới. Nhạc Phúc Sơn vì mở rộng mọi người sinh tồn không gian, chính thức hạ lệnh, hướng B khu khoách tăng lãnh thổ, cũng chính là đem B khu tăng thi lại chạy tới nơi một chút. Nay thuận lý thành trương mà trở thành dũng sĩ tiểu đội khảo hạch nội dung. Cho nên tới rồi buổi chiều B khu liền ngồi vào hơn một ngàn người, biên trưởng hy cái kia phố cũng náo nhiệt lên. Nàng không nghĩ cùng người gặp được, đành phải đánh một thương đổi một chỗ. Lục hạch, lục hạch. Nàng một bên toái toái niệm chứ, một bên dùng phiên nhận dịu mổ ra một đầu tang thi đầu, quát ra tinh hạch vừa thấy, lại là cái bạch hạch. Muốn hay không như vậy bối. Hợp với 4 giờ, nàng mươi 31 đầu tang thi, đừng nói lục hạch, chính là mặt khác màu sắc rực rỡ tinh hạch cũng chưa thấy một quả, thật là vận khí kém tới cực điểm. Nàng nhìn xem chính mình chỉ có cuối cùng một quả. Nhan sắc đã thực đạm thực đạm lục hạch, như như mày, chuẩn bị lại đi đầu tang thi tới, đột nhiên đây là băng mà một tiếng, đại địa đều chấn động một chút. Sao lại thế này? A khu bên kia bước lên cuồn cuộn khói đen, hẳn là cái gì nổ mạnh, nàng kinh nghi một hồi, bên hông máy nhắn tin tích tích tích mà văng lên. Có chiến đấu liền có thương vong, buổi chiều có vài cái chữa bệnh tiểu tổ ở trạm kiểm soát biên đội mệnh, liền vì kịp thời vì từ B đi trở về người cứu trị. Nàng cùng vệ tiểu đông cũng bị kéo đi đợi mệnh, hiện tại nhất định là vệ tiểu đông nơi đó xuất hiện nàng giải quyết không được người bệnh. Nàng ấn rất may nhắn tin, mắt thấy một cái phòng ở mặt sau lại chuyển ra hai tăng thi, dịu chữa cháy hướng chúng nó phía sau một tạm, xoay người chạy hướng một cái khác phương hướng. Nàng đuổi tới tiểu tổ nơi vị trí khi, đã vây quanh một vòng người, nhạc phúc sơn khúc nam cố tự đám người cư nhiên đều ở, sắc mặt rất là nghiêm túc. Những người khác tắc có chút thê lương sợ hai bộ dáng, ngăn không được mà lẫn nhau nói nhỏ. Vệ tiểu đông lại nằm liệt trên mặt đất, một thân vết máu, sắc mặt trắng bệnh đến cùng quỷ giống nhau. Cách đó không xa tắc đảo một đài hừng hực thiêu đốt xe buồn trở sang, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Làm sao vậy? Vệ tiểu đông hô nàng chẳng lẽ không phải tới cứu người sao? Này như thế nào cùng phim kinh dị giết người án hiện trường giống nhau? Vệ hiểu đông run run rẩy rẩy mà túm chặt nàng. ta ta không phải cố ý ta chỉ là kêu hắn thử xem không nghĩ tới đều tại ngươi ngươi như thế nào không nói cho ta sẽ biến thành như vậy ngươi nếu là sớm nói ta có thể kêu hắn mạo hiểm sao biên trường hy bị nàng khóc kêu đến không hiểu ra sao đẩy ra nàng chính mình hướng trong đám người chát. người thấy biên trường hy tới đều tự giác tránh ra tối hôm qua nàng làm truyền thật sự mau mọi người đều sợ hãi có bản lĩnh giết người người Nhưng đối có bản lĩnh cứu người người, đó là kính nể mang một chút lấy lòng, ai đều hy vọng chính mình trọng thương mau chết thời điểm, có như vậy cá nhân tới giúp chính mình khởi tử hồi sinh. Biên trưởng hy thấy rõ ràng bên trong liền nhăn lại mi, trên mặt đất nằm 1, 2, 3, 4, 6 cái cũng không biết bảy cái bỏ người, nghiêm trọng nhất đã vặn vẹo thành một đoàn, đều nhìn không ra tới là một người vẫn là hai người ôm nhau. Những người này hẳn là chính là nàng bị kêu trở về nguyên nhân. nhưng bên cạnh còn có một khối đỏ tươi thi thể huyết nhục mơ hồ gãy chi tàn chân cả người giống như bị thứ gì nổ tung giống nhau hoàn chỉnh tổ chức đều sách không đứng dậy từ còn dư lại nửa bên trên mặt có thể thấy được người này lại là tối hôm qua cùng vệ tiểu đông cùng đi ga tàu hỏa nam tính một hệ dị năng giả cái kia vệ sinh bộ hứa bộ trưởng chuyên gia đám người đối với kia dị năng giả thi thể tả hữu nghiên cứu vài người kịch liệt nói chuyện với nhau mà bên này Lục Thiệu Dương Chính mang theo mấy người y, y tá nhân viên cùng Biên Trường Hy cùng tổ mọi người, ở khẩn cấp xử lý bọn người. Hắn nhìn đến Biên Trường Hy vội vàng nói, Ngươi mau đến xem có thể hay không cứu bọn họ. Còn sống có bốn người, bọn họ bỏng trình độ thực trọng, quần áo dính ở trên người, làn da tiêu nhăn đến không ra gì, thật nhiều địa phương đều lộ ra đỏ rực huyết nhục. Biên Trường Hy từng cái xem xét, không có biện pháp, ta nhiều lắm làm cho bọn họ nhiều xuyễn mấy hơi thở. Lớn như vậy diện tích tổn thương, ta không có biện pháp làm làn da dài trở lại, đáng sợ nhất chính là miệng vết thương cảm nhiễm, chủ yếu xem các ngươi trị không trị được. Tổng muốn tận lực thử xem. Biên trường Hy gật đầu, bắt đầu muốn trị liệu, lại thấy Lưu Mánh vẻ mặt đần độn mà ngã ngồi một bên, trên người cũng cháy đen một mảnh. bỗng nhiên méo bên cạnh nhỏ gầy nam nhân cổ áo quát, đều là ngươi, ngươi cái món lỏng, lao tử giết ngươi. Cái kia nhỏ gầy nam nhân đúng là trương hổ lái xe tiểu đệ. Bọn lính sụ mặt kéo ra bọn họ. Mặt khác có người sạn khởi nam tính một hệ dị năng giả thi thể, linh tinh vụn vật mà bại ở một cái căng thượng, đi theo những cái đó chuyên gia đi rồi. Còn có người đem vệ tiểu đông cũng áp đi rồi, vệ tiểu đông nào dám phản kháng, run đến cùng cái sàng giống nhau. Người chung quanh cũng chậm rãi tan. Cố tự nhìn nhìn biên trường hy, tiểu thuyết mà nói câu, chính mình cẩn thận. Người nọ sợ là sai dùng tinh hoạch. Biên trưởng Hy nheo mắt, hắn đã đi rồi, bọn người đi được không sai biệt lắm. Biên trưởng Hy mới hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Lục thiệu Dương chính chuyên tâm với công tác, nhưng những người khác thấy quân đội đi rồi, nói chuyện liền lớn mật đi lên. Biên trưởng Hy nghe xong một hồi, minh bạch. Nguyên lai like cái kia nhỏ gầy nam nhân ở đồng bạn tán gẫu khi ném ngọn lửa vẫn là cái gì tiến xe buồn trở xăng xe nổ mạnh, người liền nổ thành như vậy. Mà cái kia chết đi nam tính mục hệ, là bởi vì vệ tiểu đông tổ đem hắn kéo qua tới hỗ trợ cứu người, ai biết hảo hảo cả người biến thành như vậy. Kết hợp cố tự nhắc nhở, nàng tưởng chỉ có thể là vệ tiểu đông xúi dục kia nam sử dụng bạch hoạch, kết quả bị bạo. Này đều người nào a? Lưu manh chính liều mạng tấu cái kia nhỏ gầy nam nhân, người sau quỷ khóc sói gào, một bên kêu to, các ngươi không muốn cho ta hổ ca báo thủ, liền bồi hắn xuống địa ngục đi. Chương 72 phúc âm Hạch đổi ngôi cao, canh một. Bọn lính chờ lưu manh tấu đủ rồi. Hai người cũng chưa sức lực, mới đem nhỏ gầy nam nhân kéo đi. Chuyện này tuy rằng là tư đấu, nhưng tính chất quá ác liệt, ảnh hưởng quá không tốt. Xem ra quân đội muốn tham gia Lưu manh một đại nam nhân mơ màng hồ đồ mà nằm liệt, chứng mắt mấy cái bất tỉnh nhân sự huynh đệ không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu mới khản khản hỏi biên trường Hy, còn có thể cứu chữa sao? Biên trường Hy đã kết thúc công việc phải đi. Nghe vậy lắc lắc đầu, hỏi lục đại phu đi. Lưu manh hít hít cái mũi, biên tiểu thư, tia tiểu tử sối dục ta tìm ngươi phiền thoái, nhưng trương hổ chết như thế nào ta một chút cũng không biết, như thế nào có thể bằng hắn một người nói liền làm vậy, ta là nửa điểm không tốt ý niệm cũng chưa động qua. a. Biên trường hy nhìn hắn một cái, ta muốn nói trương hổ chết cùng ta một chút quan hệ đều không có, đó là lời nói dối, nhưng thế đạo này, ngươi tưởng khi dễ người, liền phải có bị người khi dễ giác ngộ. Trương hổ hắn kỹ không bằng người, liền không nên hướng ta duỗi tay, ta không thẹn với lương tâm, đó là ngươi thật sự xả nhất băng người tới trả thù, ta cũng là không sợ. Lưu manh trầm mặc không nói, biên trưởng Hy cũng không hề nói cái gì, hỗ trợ đem người bị thương nâng đến trên xe, cùng xe đi ga tàu hỏa chữa bệnh khu. Ra loại sự tình này, nàng cũng vô tâm tình tiếp tục đánh tinh hạch. Tới rồi chẳng vạng, một cái một hệ dị năng giả dùng lộn bạch hạch. Đến nỗi với nổ tan sắc mà chết tin tức đã cắm thượng cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ khu mới, nguyên lai tinh hoạch còn có thể hại chết người, đại gia khủng hoảng lên, đặc biệt là dị năng giả, cũng không dám lại dùng tinh hoạch kỳ thật cho tới hôm nay mới thôi, cũng không có vài người biết tinh hoạch dùng như thế nào, dị năng giả trong cơ thể năng lượng không, cơ bản đều là dựa vào ăn cơm nghỉ ngơi chậm rãi dưỡng trở về, ý. Thức được tinh hoạch có đặc thù tác dụng người. cũng không phải thực dám cái thứ nhất ăn con cua. Đương nhiên cũng có thành công dùng quá tinh hoạch, vận khí thực tốt dùng đúng rồi, bất quá lúc này bọn họ càng là nghĩ mà sợ, lớn tiếng không dám hử chờ đợi quân bộ cùng nghiên cứu nhân viên nhóm nghiên cứu ra cái kết quả tới. Bởi vì vô luận là tư nhân tranh cãi nổ mạnh sự kiện, vẫn là mặt sau bạch hoạch sự kiện, đều cùng biên trường hy có điểm liên lụy, nàng cũng bị kêu lên đi hỏi chuyện. Cũng may cuối cùng vẫn là chuyện gì không có bị thả ra. Trên thực tế hai việc cũng đích sắc cũng chưa nàng chuyện gì. Nàng cầm hai cái lòng đỏ trứng phái cùng một lọ 200 nhiều mở lở thủy. Đây là các nàng loại này tầng dưới chốt chữa bệnh tiểu tổ phổ biến đánh ngộ. Nàng bởi vì tạm thời cự tuyệt nhạc Phúc Sơn mời chào cũng không có được đến thêm vào quan tâm, trở lại phân phối đến chỗ ở, vệ tiểu đồng còn không có trở về. Toàn bộ phòng ngủ đều là của nàng. Nàng khóa môn, sau đó trực tiếp vào nông trường. Vội một ngày. Cả người đều làm cho dơ hề hề. Nàng ở dòng suối nhỏ tắm rồi, đổi đi bên trong dơ quần áo, bên ngoài như cũ ăn mặc kia một thân, sau đó ăn chút gì, vây quanh nông trường cùng chuồng gà đi rồi vài vòng. Ban ngày nàng trộm rút điểm thảo ném vào tới, gà vịt mổ đến đần độn vô vị, bất quá cũng không có biện pháp, nàng lương thực tồn kho cũng không nhiều lắm A hiện tại xem ra tạm thời cũng bổ không đến hóa. Tổng không thể lão làm chúng nó ăn gạo cùng thì đi. Đêm hôm nay thu hoạch đến mười mấy cái bạch hoạch ném vào dòng suối nhỏ, nàng đối với nông trường âm thầm sướng hoài một phen nó về sau sẽ co diện mạo, mang theo nhàn nhạt tiếp núi đi ra ngoài. Thiên mau hát thấu, nàng sửa sang lại một chút giường đệm, nằm xuống đi liền ngủ. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị thật mạnh gó vang. Nàng một cái giật mình mở mắt ra, dối tay không thấy năm ngón tay, vạn lượng đèn tin đi mở cửa, vệ tiểu đồng phi đầu tán phát mà đứng ở bên ngoài. Nàng vẫn luôn là phi đầu tán phát, bất quá lúc này biểu tình nghiêm thảm. Bối cảnh hắc hồn, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Ngủ đến còn rất hương, xem ra mới vừa hại chết một người đối với ngươi một chút ảnh hưởng đều không có a. Nàng vào cửa liếc mắt giường, quái thanh quái khí mà nói. Biên trưởng hy nhữ hạ mi, ta cũng không có giết hắn, cũng không buộc hắn dùng bạch hoạch, lời này nói một lần liền tính, nghe được nhiều ta cũng không phải hảo tính tình. Hú hồ nàng còn nhắc nhở quá nàng đừng dễ dàng nếm thử, nàng không nghe có ích lợi gì. Chẳng lẽ đối cái đi lên hỏi người đều thổ lộ tình cảm nói rõ ngọn ngành vô tư truyền thụ, vẫn là muốn bắt cái đại loa nơi nơi tuyên dương tinh hoạch sử dụng quy luật. Nàng kỳ thật nghĩ tới thông qua nào đó phương thức đem cái này tình huống tản đi ra ngoài, không phải cỡ nào thiện lương, mà là nàng cảm thấy phạm là có thể sớm hơn người khác sử dụng tinh hoạch, trên cơ bản là xuất sắc nhân vật, còn có dám đua dám bắt phẩm trước. Người như vậy ở mạn thế chính là quân chủ lực, có thể nhiều một chút, tổng thể mà nói, nhân loại toàn bộ sinh tồn hoàn cảnh cũng sẽ hảo một chút. Hơn nữa nàng có thể biết được cái này quy luật, ở kiếp trước cũng là vô số thí nghiệm thất bại thảm thiết chết đi người chồng chất ra tới kinh nghiệm. Nay cùng không lớn tứ báo cho có độc tang thi xuất hiện, là hai cái tính chất sự. Nhưng mà vấn đề là, nàng mắt lại nhìn, từ mấy ngày trước liền mỗi ngày đều có người chết vào sai dùng tinh hạch. Nhưng mỗi khi đều có quân đội kịp thời đổi tới, lấy dùng binh khi đánh nhau hoặc là ngoài ý muốn tới che giấu. Trên thực tế nàng đi theo cô tự nhìn đến quá một hai cụ mới mẻ thi thể, cùng hôm nay vị kia giống nhau, người bình thường vừa thấy liền nhìn ra được là rất kỳ quái một loại tử vong phương thức. Nàng hoàng hốt hiểu được, quân đội còn không nghĩ tiết lộ sự thật này. Cũng đúng, quân đội trong tay như vậy nhiều dị năng giả, ngày hôm qua thậm chí sớm hơn phía trước lại thu như vậy nhiều tinh hoạch. Chẳng lẽ không nghiên cứu ra cái tí xỉu dần mèo tới? Bọn họ chỉ sợ ngược lại sẽ thật cao hứng này đó bình dân lấy thân phạm hiểm, cho bọn hắn cung cấp sung túc trường hợp cùng tư liệu, lấy này tới thống kê cùng nghiên cứu đi. Tình huống như vậy hạ nàng còn khởi cái gì? Cố tử cũng nhắc nhở qua nàng, không cần bên ngoài biểu hiện ra bản thân biết cái gì. Bất quá hôm nay lần này ngoài ý muốn là phát sinh ở đám người dưới mí mắt, quân đội hẳn là sẽ cho ra một hợp lý giải thích. Quả nhiên ngày hôm sau quân đội phát ra cáo dân chúng thư, đem hiện có tinh hạch chủng loại, nhan sắc, cùng với khả năng đối ứng dị năng giả loại hình quy luật cáo chi với chúng, đồng thời còn ban bố một loại đổi chế độ. Bởi vì có người sống suốt đánh tới tang thi sau, không có đem tinh hạch loại này vừa thấy liền rất hữu dụng đồ vật nộp lên cấp quân đội, cho nên trong tay vẫn là có chút hóa, nhưng cùng chính mình dị năng thuộc tính cũng không nhất định tương xứng, quân đội liền cung cấp một cái ngôi cao. Mỗi người đều có thể dùng đã có tinh hoạch đổi lấy muốn tinh hoạch, đoái xuất là 10 cái bạch hoạch đổi một quả màu sắc rực rỡ tinh hoạch. Này cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. 10 cái đổi một quả. Ra bạch hoạch tang thi lại không thể so xuất sắc hoạch hảo đánh, dựa vào cái gì. Có điểm kinh nghiệm khái niệm liền gào khai. Được rồi đi, ngươi nếu là lấy viên màu sắc rực rỡ, không cũng có thể đổi 10 viên màu trắng. Nghe nói màu sắc rực rỡ cùng màu trắng so. Số lượng thượng chính là ước chừng một so 10 bộ dáng. Này cũng không có biện pháp. Hắc hắc, nếu ngươi cái gì tinh hạch đều không cần, còn có thể lấy tinh hạch đi đổi vật tư, màu sắc rực rỡ cũng là có thể đổi gấp 10 lần đồ vật, cái này kêu cái gì, có thể hay không phát đạt liền dựa vận khí lâu. Biên trường hy nhìn phố lớn ngõ nhỏ dán đầy trang giấy, tuy rằng cảm thấy lấy 10 đổi một khó có thể tiếp thu, rốt cuộc tăng thi sản xuất tinh hạch tỷ lệ thượng là cái này số liệu. nhưng bạch hạch thị trường yêu cầu cũng lớn hơn rất nhiều. Về sau bạch hạch vẫn là nhân loại sinh hoạt chủ yếu nguồn năng lượng nơi phát ra, không thể đơn thuần lấy số lượng định giá giá trị, nhưng nói tóm lại, nàng đối với cái này ngồi cao ra đời vẫn là thật cao hứng. Này ý nghĩa cho dù chính mình đánh không đến lục hạch, cũng có thể dùng bạch hạch đi đổi. Nếu ở quân đội nơi đó đổi không đến, cũng có thể chính mình cùng người ngầm đổi. Phúc âm A, nàng nhất thiếu chính là lục hạch. Nàng đi nhà ga dạo qua một vòng, đem chính mình chữa bệnh nhiệm vụ làm ngày hôm qua bỏng giả lại đã chết hai người. Dư lại hai cái cũng nửa chết nửa sống, nàng cấp thua một chút năng lượng, sau đó đi tinh hạch đổi địa điểm nhìn xem, đã có người ở nơi đó vây xem, nàng liền cong thẳng. Đao cùng ba lô, chạy tới bê khu. Không có biện pháp, vì nông trường phát triển, nàng cơ bản có bao nhiêu bạch hoạch đều ném vào đi. Trên người chỉ lưu trữ năm cái để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Muốn đổi lục hạch còn muốn lại đánh năm cái. Nghĩ đến điều này, nàng liền có chút đau lòng những cái đó ném vào dòng suối nhỏ bạch hạch. Bê khu người nhiều lên, sau ngày hôm qua có tập thể nhiệm vụ trường hợp chỉ kém một chút. Đổi ngôi cao vừa ra tới, tương đương quân đội thừa nhận tinh hạch làm một loại đồng giá đổi vật tồn tại. Cho dù không cần tinh hạch, cầm đi đổi vật tư cũng là thứ tốt. Một quả bạch hạch có thể đổi đến một cái người trưởng thành một ngày đến một ngày nửa đồ ăn. Người bình thường đều là vài cá nhân tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Hợp tác sắt tăng thi, vận khí tốt năng lực cường nói, nửa ngày xuống dưới, mỗi người đều có thể thu hoạch đến một quả tinh hoạch, mà một khi phát sinh ngoài ý muốn. Đại giới thường thường chính là một cái sống sở sở tánh mạng Nay không, biên trưởng hy tiến vào không bao lâu, liền nghe được vài cái địa phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có người nhìn đến nàng đơn độc một người, cả kinh khe khe nói nhỏ, này nữ ai a, một người liền dám lại đây. Nga, ta biết nàng, nàng chính là cái kia một hệ dị năng giả. Chính là nàng a, nàng còn thực có thể đánh sao. Biên trưởng Hy chuyên tâm, thực mau rời đi có người sống địa phương, bất quá nàng cũng không dám một mình thâm nhập bê khu. Bê khu rửa bên ngoài địa phương tăng thi bị người rửa sạch quá thật nhiều hồi, đã thực thưa thớt, nhưng chỗ sâu trong vẫn là có rất nhiều tăng thi. Ngày hôm qua nàng là ngồi sổn một cái an toàn địa phương, làm trên người người vị trầm rãi dụ dỗ tang thi lại đây. Nhưng hôm nay nàng không tính toán làm như vậy, muốn ở mau chóng thời gian nội lộng tới năm cái bạch hạch, lục hạch thưa thớt, một hệ dị năng giả quang ngày đó buổi tối nhìn đến liền có mười mấy, nàng sợ đã muộn liền không có chính mình phân. Nàng im mắng mà đi ở một cái trên đường, đi ngang qua một nhà nhà hàng nhỏ khi nghe được bên trong có ngáo răng động vật cắn xé thanh âm. chậm rãi đi vào đi, bên trong ánh sáng tối tăm, nàng tại chỗ đợi một hồi, chờ tâm mắt thích rừng mới vòng qua ngã trái ngã phải bàn ghế đi vào đi. Nơi này cùng phía trước trụ qua bốn tầng lâu bất đồng, nhìn ra được tới mặt thế khi nơi này vẫn là có người, Li A Khu gần nói không chừng còn ở buôn bán. Bởi vì trên bàn còn có chiếc đũa gái thịa cùng trang nước tương giấm bình nhỏ Nàng đứng ở phòng bếp khẩu rèm vải ngoại, bên trong cắn xé thanh âm tức khắc tiêu. Phảng phất có thứ gì căng chặt ở nơi đó. Nàng rút ra thẳng đao nắm ở trong tay, nhặt lên một con sứ muỗng ném đi vào, bên trong tức khắc ra tới chi chi thanh âm cùng nhảy bắn thanh. Là biến dị chuột, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Nàng lui ra phía sau hai bước, hai đầu thùng nước lớn nhỏ, cả người đen nhánh dơ bẩn, da lông vừa thấy liền rất đâm tay láo thử vèo mà chạy trốn ra tới. Cái này cái đầu hiển nhiên lại lớn một chút. Tựa như hai giá mini xe tăng dường như đánh tới. Biên trường Hy về phía sau nhảy nhảy lên một cái bàn đêm qua liên tiếp cứu trị người. Tiêu hao năng lượng tuy rằng gọi người đau lòng, nhưng nàng phát hiện chính mình thể chất thể năng có một cái bay vọn. Có lẽ ở trị liệu người khác thời điểm, trong cơ thể lưu động năng lượng cũng ở càng mau địa nhiệt dưỡng nàng chính mình khung máy móc. Hai đầu chuột đâm hướng chân bàn, cái bàn nghiêng, biên trường Hy thuận thế nhảy xuống. Thẳng đao gần như vương góc mà thùng hướng một đầu biến dị chuột cổ phần lưng, kết quả mùi đao hoạt đến trên mặt đất, chỉ cắt ra một cái nhợt nhạt vết thương. Nàng nhũ nhữ mày hào hậu ra. Biến dị thù ăn đau hét lên, nhọn nhọn chuột đầu vừa chuyển, chiều biên trường hy mắt cá chân tắt tới. ts Cảm tạ bờ đối diện hoa thương cờ hòa khai hai vị thân bửa bình an. mươi 73 lâm hành, người còn không có tới, canh hai Biên trường hy thẳng đao một câu. Một cái ghế quăng ngã ở một đầu biến dị chuột phía trước, tay trái chợt xuất hiện một phen dịu, bổ về phía một khác đầu chuột. Nay cũng không phải là kia băng rồi nhận đã bị đào thải rất dịu chưa cháy, mà là triển đại sảnh đông đảo vũ khí lạnh chung giống nhau. Nhỏ bé nhanh nhẹn, tạo hình tuyệt đẹp, cực kỳ sắc bén, một tay cũng có thể múa may đến viên thảm mau. Kia chuột vội đầu sau này co rụt lại, nhưng hai chỉ chân trước còn lưu tại kia, biên trưởng hy trên đường dịu lệch về một bên. Đem nó một móng vuốt từ đầu ngón tay đến gần người bưng tới cái dọc bổ ra. Biến dị chuột đau đến lệ tê Cùng tang thi không giống nhau, biến dị thú không có cảm nhiễm tính, lại phần lớn có chi giác, hơn nữa chúng nó cũng không giống tang thi như vậy hư thối đến không ra gì. Phần lớn lớn lên trình tề, chính là hình thể cùng triệu chứng thượng có rất lớn thay đổi. Lúc này kia đầu bị ghế chắn một chắn biến dị chuột mới bay nhanh nhảy qua ghế, biên trường hy tay phải đau vung lên. Dọc theo nó khỏe miệng hoành cắt ngang qua đi, tức khắc máu tươi chảy ròng, một trương miệng rốt cuộc không khép được. Khỏe miệng ra thịt quả nhiên lộn một chút. Biên trường hy thực mau đem hai đầu chuột thu thập rớt. Nhìn hai đầu chuột nàng ngồi xổm xuống đi đảo khai chúng nó đầu vóc, biến dị thú đầu vóc cũng có nhất định tỷ lệ ra tinh hạch. Đáng tiếc, nàng vận khí không tốt, này hai đầu nửa cái tinh hạch đều không có. Nàng vén rèm đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp lung tung rối loạn. trên mặt đất nằm cụ người thi thể đã bị gặm đến hoàn toàn thay đổi bên cạnh còn có cụ tang thi thân hình bị chặt bỏ đầu phòng trưng là người này tiến vào tìm đồ vật giết chết tang thi lại bị hoàng tức ở phía sau biến dị chuột cắn chết nang vừa thấy tang thi đầu còn hoàn hảo đào mở ra là một quả sáng lấp lánh bạch hạch phẩm chất thực hảo có điểm hướng nhị giai tiến hóa bộ dáng hiện tại nhưng không có nhất giai tinh hạch nhị giai tinh hạch khái niệm Này cái bạch hạch tuy rằng không phải chân chính nhị giai, nhưng bên trong năng lượng phỏng trừng để được với tam cái nhất giai bạch hạch, bị coi như nhất giai đổi đi quá đáng tiếc. Một quả chân chính nhị giai tinh hạch, có thể đổi 10 cái đồng loại hình nhất giai tinh hạch, lúc trước biên trường Hy bắt được kia cái nhị giai lục hạch, nói cho Lâm Dung Dung có thể đổi 10 cái nhất giai bạch hạch. Kỳ thật là bởi vì kia lục hạch phẩm chất cùng năng lượng cũng chưa đến chân chính nhị giai trình độ, giá trị thượng liền phải đại đại chết khấu. Phần 20. Loại này đánh giá đều là bằng cá nhân cảm giác tới, tới rồi về sau tinh hạch nhiều lên, giàu có cường đại người ham phương tiện là không để bụng này đó. Tới rồi mấy giai liền ấn mấy giai giá trị tới tính. nay liền giống như cổ đại bạc. Phim truyền hình xem, giống như mặc dù là bạc vụn đều minh sắc cho thấy nhiều ít trọng, dùng thời điểm ném ra một khối là được. Đều không mang theo tìm. Trên thực tế. Dung bạc muốn quá sưng mới có thể không sinh ra khác biệt, về sau sẽ chuyên môn phát minh ra dụng cụ đảm đương này đem sưng, ước lượng tinh hoạch chuẩn xác giá trị. Mà lúc này không có sưng, cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể lương dịu hôn tạp. Nàng ở trong phòng bếp xoay chuyển, phát hiện một ít khô héo đến khô cần đồ ăn, chọn qua loa còn hành một bộ phận ném vào nông trường, cấp gà vị thêm cơm. Cái khác đồ vật không phải hỏng rồi chính là không có lấy giá trị. Nàng đi ra ngoài. Xách lên hai đầu chết biến dị chuột, đi vào cái bốn phương thông suốt dễ dàng trốn chạy giao lộ, đem chuột thi vứt trên mặt đất, mùi máu tươi theo tin đồn bá ra đi, không lâu. tang thi tới. Một giờ sau, biên trưởng Hy cầm tân đánh tới năm cái bạch hạch, một quả thổ hoàng sắc tinh hạch, lau khô mặt trên dơ bẩn, điều chỉnh ống kính nhìn nhìn. Cười đến lộ ra hàm răng. Không tồi không tồi, tuy rằng chỉ là thổ hệ tinh hạch, nhưng theo lý cũng đủ đổi một quả lục hạch. Nàng nghỉ ngơi sẽ thu thập đồ vật trở về đi. Đổi địa điểm cũng ở ga tàu hỏa, nguyên lai like là một cái bán phiếu thính, hiện tại mở ba cái cửa sổ, trực tiếp biến thành bán tinh hạch. Một cái cửa sổ là bạch hạch đoái màu hạch, một cái là màu hạch đoái bạch hạch, cái thứ ba còn lại là tinh hạch đoái vật tư. Cũng có muốn dùng vật tư đổi tinh hạch, đáng tiếc không đoái. Bên trong người không có buổi sáng nhiều như vậy, biên trường Hy vừa nghĩ màu hạch đoái màu hạch nên đi bên kia. trực tiếp đi đến bạch hạch đoái màu hạch cửa số trước, đổi một quả màu xanh lục tinh hạch. Bên trong nhân viên công tác bản cái mặt, ở trong ngăn kéo lấy ra cái lục hạch, nhan sắc pha đạm, tỷ lệ cũng không tốt. Biên trường hy như như mày, có bao nhiêu lục hạch, có thể làm ta chính mình tuyển sao. Đối phương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút bất mãn, nhưng đối có thể lộng tới tinh hạch người vẫn là không dám đắc tội, không tình nguyện mà lấy ra một cái tiểu hộp lựa tử, bên trong có 5 cái lục hạch không dám đặt ở biên trường hy bàn tay được đến địa phương, sợ nàng cấp đi, chỉ có thể xem, không thể đụng vào, muốn não viên ta giúp người lấy. Chỉ có nhiều như vậy. Lục hạch là đổi đến nhiều nhất, so lam hạch còn muốn nhiều, nghe nói là ra cái mộc hệ cao thủ, sau đó mỗi cái mộc hệ đều tưởng biến thành như vậy cao thủ. Đối phương khẩu khí có chút khinh thường, nhưng trong mắt lại lộ ra 10 phần hâm mộ. Lam hạch đổi đến nhiều, đó là bởi vì trực tiếp tương quan thủy tài nguyên, năng lượng cung ứng sung túc nói thủy hệ dị năng giả là có thể càng nhiều càng mau mà ra thủy biên trường hy sờ sờ cái mũi vẫn là bởi vì chính mình quan hệ nàng nhìn nhìn kia năm cái đều không có tốt thôi nàng lựa chọn một quả tốt nhất ta muốn kia cái cái kia này cái lục hạch ta tưởng đổi hai quả bạch hạch dư lại đều đổi thành ăn xem thành sao bên cạnh cửa sổ truyền đến một thanh âm biên trường hy quay đầu vừa thấy là trần hải đào Nàng thấy được trong tay hắn lục hạch, ánh mắt sáng lên, từ từ. Ai? Biên tiểu thư, ngươi cũng tại đây. Biên trưởng Hy đi qua đi, ngươi lục hạch có thể cùng ta đổi sao? Ta vừa lúc yêu cầu cái này, bạch hạch cùng đồ ăn ta đều có. Ách, bất quá bạch hạch chỉ có một quả, có thể trước thiếu sao? Ta buổi chiều liền tiếp viện ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề, nói cái gì thiếu không nợ, biên tiểu thư ngươi đã cứu ta ra ra. Này cái lục hạch tặng cho ngươi cũng là hẳn là, chỉ là chỉ là trong túi ngựa ngùng sinh tồn áp lực thật lớn, hào phóng không đứng dậy. Trần Hải Đào vội đem lục hạch cho nàng. Biên trưởng hy xua xua tay, ngươi chờ ta một chút. Nàng đem 10 cái bạch hạch cùng kia cái thổ hệ tinh hạch thay đổi hai quả lục hạch, sau đó cùng Trần Hải Đào nói, đồ ăn ta đặt ở trụ địa phương, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Chỗ ở đương nhiên là không có đồ ăn, nhưng nông trường còn có. Biên trường hy mặt thế trước mua đồ ăn còn không có ăn xong, sau lại ở siêu thị khâu vân tặng một ít, lại mượn gió bẻ mang một ít. Ngày hôm qua bị nàng chưa khỏi thương hoạn cũng đưa tới một chút ăn liêu biểu lòng biết ơn, cho nên nàng tạm thời còn không có đồ ăn nguy cơ. Nàng vào cửa vừa thấy, vệ tiểu đông không ở, cách vách phòng người cũng không ở. Vừa lúc, nàng từ nông trường lấy ra nửa dương mì ăn liền, hai bình cháo bắt bảo, một cái thịt bò đóng hộp, bánh quy cùng thủy bao nhiêu. Nghĩ nghĩ. Trần Hải Đào hiện tại không cùng cố tự cùng nhau, nhà bọn họ bốn người, có sức chiến đấu chỉ có thể tính một cái nửa, thực sự không dễ. Kia cái lục hoạch là nhị giai, tuy rằng không có đến viên mãn giai đoạn, nhưng so với lúc trước nàng được đến kia cái càng sâu vài phần, lộng tới này cái tinh hoạch nhất định không dễ dàng, chính mình đã chiếm tiện nghi, không thể lại hố người. Nàng đơn giản mì ăn liền chỉ phong bốn chén, cháo bát bảo bốn bình, thịt bò đóng hộp nàng chính mình cũng không nhiều lắm. Chính mình lưu lại hai vại, cho tam vại, hương ba lão cùng chứng kho lạp xưởng liền nhiều tắt chút, cho cô lết cũng thả mấy cái, đông thấu tây thấu, cái dương chứa đầy, thủy cùng bánh quy còn muốn mặt khác để ở trên tay. Cầm đi, phần lớn là ngày hôm qua người đưa, ta mang bất động, lưu tại trong phòng còn muốn lo lắng bị người khác trộm đi. Người kia cái lục hạch thực hảo, giá trị nhiều như vậy. Đem khuyên can mãi mới nhận lấy Trần Hải đảo đưa xuống lầu. Nàng suy lục hạch trực tiếp lại chạy đến bê khu, ai nha, lại thiếu tiếp theo cái bạch hạch, tiếp tục nỗ lực. Mà bên này Trần Hải đào đi rồi trong chốc lát, đi vào một người trước mặt, cố đội trường, lục hạch nàng nhận lấy, mấy thứ này. Cố tự ngừng đầu, ánh mắt lược qua những cái đó đủ để cho người mắt thèm đồ ăn, rơi xuống kia cái bạch hạch thượng, lấy tới đặt ở trên tay nhìn nhìn, cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi, này cái bạch hạch để được với tam cái bình thường. hấp thu năng lượng khi cẩn thận một chút kia cái nhị giai lục hoạch tự nhiên không phải trần hải đào như vậy trình độ đánh được đến mà là cố tự cấp trần hải đào nghĩ thầm nhất định là cố đội trường biết biên tiểu thư thiếu lục hoạch mới nghĩ ra như vậy cái phương pháp giúp nàng bất quá thật là kỳ quái hai người rốt cuộc làm sao vậy một hai phải ninh thành như bây giờ hắn nhìn đến biên tiểu thư thay đổi kia cái thổ hoàng sắc tinh hoạch đặt ở trước kia nhất định là trực tiếp cấp võ đại lang Như đi vào coi thần tiên xuôi thai đến cô tự nói, hắn kinh ngạc mà lớn lên miệng, nhưng, biên tiểu thư còn nói muốn lại bổ ta một viên. Không biết nghĩ đến cái gì, cô tự hơi hơi cười nhạo một chút, nàng không yêu chiếm tiện nghi, nàng muốn bổ ngươi liền thu. Nếu là biên trường hy đã biết lục hạch là ra cô tự cung cấp, không biết còn có thể hay không cười được, dù sao nàng hiện tại tâm tình rất tốt, chỉ cần lương thực, vũ khí, lục hạch tam dạng đồ vật đầy đủ hết. Nàng cơ bản liền trong lòng thỏa mãn không còn nhiều cầu. Nàng hiện tại chính là vừa lòng trạng thái, sắt tăng thi, tuy rằng vất vả nguy hiểm, lại càng cảm thấy đến phong phú tự tại. Tới rồi Thái Dương Tây Nghiêng, nàng lại đánh mười mấy cái tinh hạch, đi nhà ga vừa thấy, lục hạch cũng đã khô kiệt. Nàng tiếp nối mà thở dài, tìm được Trần Hải Đào nơi còn kia cái bạch hạch. Trần Hải Đào hiện tại đã là dung sĩ tiểu đội thành viên, phụ thân hắn không đủ tiêu chuẩn, không bị hấp thu. Nhưng thông qua cố tự chiêu số ở quản lý tiểu đội được vị trí, phụ tử hai cái cắt có một cái mang theo người nhà danh lạch, như vậy một nhà bốn người phải tới rồi quân đội phân phối một gian căn nhà nhỏ, chịu quân đội quản lý cùng bảo hộ, đồ ăn nước uống cũng sẽ mỗi ngày gửi đi, chỉ là lượng phi thường thiếu. Bất quá như vậy bình tĩnh sinh hoạt không duy trì bao lâu, hôm sau, cũng chính là mạ thế thứ 13 ngày, giang thành quân khu còn thừa bộ đội, cộng 7 vạn năm nghìn nhiều người. Rốt cuộc khoan thai tới muộn Giang thành quân khu người cầm lái khúc tiến Tới khúc tư lệnh viên cũng rốt cuộc xuất hiện Hắn phát biểu quan trọng nói chuyện Hơn nữa tuyên bố Ngày thứ hai liền xuất phát Rời đi khu mới đi trước tô thành căn cứ Bởi vì những lời này Thật vất vả thoáng chỉnh đốn tốt toàn bộ khu mới Toàn diện công việc lưu đủ lên Biên trưởng hy thân vô nó vật tùy thời đều có thể dò sách chạy lấy người Nàng lẳng lặng đứng ở nổi bật Nhìn thành nội phương hướng Mi quan nhíu lại biên khoáng còn không có tới. Thật sự không đạo lý A, kiếp trước biên gia là cùng quân đội cùng đi Tô Thành. Nàng từ dưới vành nón nhìn qua, ánh mặt trời giống như liên miên thành phiến sạc tuyến, thiên địa chính là một cái thật lớn nướng lò, nơi xa đại địa quần quận mà phảng phất mạo khói dầu. Đúng là một ngày chung nhất nóng bức thời điểm, nếu lúc này phản hồi thành nội, thuận lợi nói, trời tối trước vẫn là có thể trở về. Nàng mang lên kính dâm phải đi, Canh giữ ở khu mới nhập khẩu binh lính lại dối tay cả lại, làm gì đó. Phía trên có mệnh lệnh, khu mới chỉ được phép vào không cho phép ra. Chương 74 trao đổi, ghi hình đổi trị liệu, canh một. Biên trường hy sửng sốt một chút, như mày, có chuyện này. Đúng vậy, bên ngoài tất cả đều là tăng thi, chỉ có khu mới là an toàn, thủ trưởng không hy vọng lui lại trước lại phát sinh thương vong. Kêu binh lính trả lời, ta đi ra ngoài có chuyện quan trọng. Vô luận có gì hậu quả ta chính mình phụ trách. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Binh lính khẩu khí trở nên lãnh lạnh ngươi trở về đi, nơi này chỉ được phép vào người không cho phép ra người, cái khác nhập khẩu cũng là như thế này. Lại một tiểu sóng người sống sót vội về chịu tang giống nhau ai ai gào gào mà tới, bọn lính qua đi duy trì trật tự, biên trường hy tại chỗ lặng im hai giây, làm theo đi phía trước đi, kia binh lính vẫn luôn để phong đâu. thấy liền hỏa đại điệu nói. ai ngươi người này sao lại thế này kêu ngươi trở về nghe không hiểu a hắn thực không khách khí mà vươn tay tới giống như muốn xô đẩy giống nhau biên trưởng hy cũng thực không khách khí mà bắt lấy hắn cánh tay thuận thế mang lại đây binh lính liền cảm thấy một cổ cực đại lại cực xảo lực lượng lôi kéo chính mình xoay cái xoay chuyển chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã ngã xuống nóng bỏng trên mặt đất biên trưởng hy thu hồi bước chân thấp giọng tự nói quản thiên quản địa còn có thể quản ta đi đâu Tay cũng quá dài chút. Khác binh lính vừa thấy không đúng, tức khác bỏ xuống chạy nạn giả, đem biên trường hy con đường phía trước bao quanh khóa trụ, này tệ thế đem những cái đó chạy nạn giả sợ tới mức đại khí không dám ra một tiếng, hoàn toàn không biết đây là làm sao vậy. Phụ trách đăng ký văn chức nhân viên vội vàng cầm lấy máy nhắn tin muốn liên hệ người nào, đương nhiên kia máy nhắn tin so biên trưởng hy trên người muốn cao cấp một ít, còn có thể thông nói mấy câu. Nhưng hắn còn không có gạt ra đi. Bên kia khu mới liền tới người, một chiếc quân dụng xe dịp gào thét dừng lại, mặt trên xuống dưới vài người, vào đầu người mặc bạch sam Dương cười nói, đây là làm sao vậy? Biên tiểu thư, ngươi tại đây. Biên trưởng Hy quay đầu vừa thấy. không nam. Bọn lính băng mà một tiếng hai chân cùng nhau, đồng thời kính quân lễ, không thiếu. Biên trưởng Hy không đợi bọn họ trước cáo trạng, nói thẳng, ta muốn ra khu mới, bọn họ không cho, này không được tốt đi. Ta nhớ rõ chính mình vẫn là có nhân thân quyền lợi. Cũng không phải chuyên môn nhằm vào ngươi, đối ai đều là cái dạng này, không có đặc thù tình huống không thể ra khu mới. Khúc nam vây vây tay làm người tan. Cười nói, mặt thế trước chúng ta giang thành vùng chính là lưu cảm khu vực thai hoa nặng, thành nội tang thi càng là chỉ số nổ mạnh giống nhau mạnh thêm. Lần trước 5.000 người đều suýt nữa toàn quân bị diệt, ai có thể bảo đảm ra khu mới có thể toàn đầu toàn đuôi mà trở về. biên trưởng hy không cho là đúng mà xua xua tay loại này hư lời nói đừng nói